Ngươi là ai, mau buông ta xuống, thương lung tình mở mắt ra, liền cảm thấy không thích hợp, cảm giác thân mình không những mau nứt ra, còn bị người khác ôm, vì thế, liền lạnh lùng mở miệng yêu cầu, câm miệng, còn nói nữa ta liền đem ngươi bỏ lại, chỉ thấy một người mang theo mặt nạ màu bạc, ngoại bào màu tím, ánh mắt lãnh khốc, thị xác, còn có một tia hèn mọn, vốn giận gầm nhẹ, ách, ngươi... Thương lung tỉnh nhất thời bị ánh mắt lãnh khốc, thị giết kia kinh sợ. chợt hoàn hồn lại đang muốn phản bác, một trận choáng váng đánh úp lại. Hôn mê bất tỉnh, đầu óc chợt lóe lên, bản thân mình thực yếu, về sau nhất định phải tôi luyện thêm. Sau khi thương lung tỉnh tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm ở trên chiếc giường lớn cổ kính, khắc hình hoa tuyệt đẹp. Chế tác hoàn mỹ quỳ giá từng đoạn, mặt trên là hoa văn tinh xào, bốn phía bày ra trang sức quý báu, đang muốn đứng dậy. Lại phát hiện toàn thân đau đớn như kim đâm, lại giống như bị vật, nặng nghiền qua, đau đến nỗi trái tim cơ hồ đình chỉ đập, tiểu thư, người đã tỉnh nha, có đau hay không, Tỳ nữ mộng vũ sốt ruột chạy vào, đôi mắt xương đỏ rõ ràng là đã khóc, ánh mắt quan tâm kia không giả, làm thương lung tình trong lòng nóng lên, xem ra còn là có người quan tâm bản thân, không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt lên. Thương lung tình thấy mộng vũ vẻ mặt sốt ruột còn có mắt sưng đỏ, không đành lòng làm cho nàng lo lắng, an ủi nói, nga nga, vậy là, tốt rồi, tiểu thư, người làm em sợ muốn chết, con tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người nữa, mộng vũ lại bắt đầu có chút nỉ non khịt thịt mũi, nghẹn ngào nói, tốt lắm, không được khóc, tiểu thư ta, không dễ dàng chết như vậy, thương lung tình nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Lập tức lại nghĩ đến cái gì, liền vỗ vô cái chán nói với Mộng Vũ, ngươi tên là gì, nơi này nơi nào, ta giống như mất trí nhớ. a tiểu thư, người không nhớ rõ ư, Mộng Vũ có chút kinh hách nói em, gọi Mộng Vũ, là nô tỳ bên cạnh người, còn có, người hiện tại đang ở tiêu giao vương phủ, là tiêu giao vương phi a, cũng là vương gia cứu người trở về, Mộng Vũ cũng không nghĩ nhiều, liền đem mọi chuyện đều nhất nhất nói cho thương lung tình nghe. Đợi chút, ngươi nói người cứu ta trở về là vương gia, thương lung tình có chút nghi hoặc hỏi, có phải hay không là người mang mặt nạ, A, chắc không phải đâu, tiêu giao vương rất tuần mỹ, như thế mang mặt nạ làm gì nha, mộng vũ một bộ dáng si mê, ngơ ngác nói, không có sao, quên đi, nói sao vậy, thương lung tình tuy có nghi hoặc, nhưng cũng biết đây không phải là thời điểm có thể nói rõ sự tình, tốt lắm. Ngươi trước đi xuống đi, ta lại nghỉ ngơi một chút, thương lung tỉnh phất vất tay, nhắm mắt suy nghĩ sửa sang lại tin tức biết được từ Mộng Vũ. Nguyên lai thời đại này là Tam Quốc thế chân vạc, phân biệt là Thiên Long Quốc. Long Quốc, còn có Thủy Long Quốc, mà hiện tại vị trí quốc gia. Này là quốc quy y cường thịnh nhất trong Tam Quốc. Thiên Long Quốc, cũng là quốc gia không tồn tại trong lịch sử, trách không được trong đầu nàng không thu được bất kỳ tin tức gì. Quốc vương Thiên Long quốc nguyên bản con nối dòng không nhiều lắm, chỉ có hai vị hoàng tử, đương nhiệm quốc vương là Đông Phương Ngạo, mà Đông Phương Dịch Hàn là ca ca duy nhất của hắn, hai người từ nhỏ cảm tình rất tốt, tính cách Đông Phương Dịch Hàn luôn đạm bạc, không mảng chính sự, thích đi tham, quan nhiều nước, bất đắc dĩ hoàng đế phải phong hắn làm, tiêu giao vương cũng cho đặc quyền, làm cho hắn vô cùng tự do, coi như đây là đối với hắn thể hiện sủng ái đi. Mà nguyên bản thân phận của thương lung tình là nữ nhi của thương gia đứng đầu, trong thiên long quốc, thương lung tình, duyên cơ xảo hợp thế nào lại bị vị quốc vương đời trước hạ chỉ, tứ hôn cho tiêu giao vương làm vương phi, từ xưa chuyện quan trường, tứ hôn cho thương gia, không thể nghi ngờ là một loại vinh, quang, mặc dù chính xác là là vị vương gia không màng thế sự, nhưng trung quy là người hoàng thất, cũng là người bình thường không thể chọc vào, thương lung tình nghĩ vậy. Ánh mắt quét qua một tia khinh thường, thật khéo, cư nhiên cùng tên cùng họ. Quên đi, quản việc hắn làm gì, đem bản thân dưỡng thật khỏe rồi nói. Xem ra, chỗ tốt của thân phận này có thể giúp nàng sinh hoạt được dễ dàng. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, vết thương thương lung tỉnh cũng cơ bản là tốt lên. Nguyên bản nàng chính là kim bài đặc công thế kỷ 21. Các phương diện huấn luyện đều là năng lực toàn diện, tự nhiên y thuật cũng không cần nói. Bản thân điều trị chữa thương, vốn dĩ thân thể gầy nhỏ cũng trở nên có chút thịt, nhưng vẫn là không điều trị tốt hoàn toàn, đặc biệt tay không chịu được lực mạnh, thương lung tình cảm thấy có loại cảm giác vô lực, nhưng không có biện pháp, vì sinh tồn, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp, rèn luyện thật tốt thân thể này, để tránh lại. Giống lần trước bị thương, tuy rằng ở mặt ngoài là vô tình ngã xuống vách núi, nhưng nàng tin tưởng, sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Mà hiện nay vừa đến nơi này, việc này chỉ có thể trước tiên để đó, về sau cha rõ ràng sẽ thay chủ nhân thật của thân thể này báo thù, mọi thứ trước kia dám xúc phạm tới nàng, nàng đều nhất định đòi lại. Cái này coi như thù lao chiếm hữu thân xác của thân thể này đi, chuyện thương lung tình không nghĩ tới là, nàng mặc dù không được, vương ra nhìn đến, cũng không được hắn sủng ái, nhưng cũng chưa bao giờ nhận qua hà khắc gì, hưởng dụng đãi ngộ chính phi nên có điều có. Từ ăn mặc đến đồ dùng, mọi thứ đều là tinh phẩm, có lẽ là vì nàng là nữ nhi thương ra đi, có cũng chính là sùng phi được lòng vương ra đến náo nhiệt, châm chọc khiêu khích mà thôi, A, vương phi, vết thương đã dưỡng tốt rồi sao, thương lung tình vừa đi ra cửa phòng, đang muốn đi hậu viện hoa viên một chút, liền nghe được cách đó không, xa chuyển đến một tiếng vang trói tai, quay đầu nhìn về phía mộng vũ, ý bảo nàng là ai. Mộng vũ coi như là người cơ trí, chỉ một ánh mắt của nàng, là biết có ý tứ gì, vì thế, liền đi gần đến bên tai nàng nói thầm, nguyên lai là sùng phi tiêu giao vương thích nhất lý mị nhi, nàng mặc bộ váy màu vàng xung quanh viền là sắc trắng, quyến rũ động lòng người, dáng người thước tha, trên mặt lại mang theo kiêu ngạo ngạo mạn, ánh mắt hèn mọn cùng trào phúng khiêu khích nhìn thương, lung tình, ai mà chẳng biết. Nàng là hữu danh vô thực, trên danh nghĩa là bao cỏ vương phi, căn bản vương ra không muốn nhìn thấy, không muốn sùng hạnh, tỷ nữ lớn mật, nhìn thấy vương phi cư nhiên không quỷ, lý mị nhi vừa đến gần, tỷ nữ tiểu lệ bên người nàng liền lớn tiếng khiển trách mộng vũ, một chút cũng không đem chính phi là thương lung tình để vào mắt, trong mắt còn không hề nhìn nàng một cái, gặp qua lý chắc phi mộng vũ bị nàng quát, sợ tới mức nhanh chóng, hành lễ còn chưa có đứng lên, liền bốp một tiếng, bị tiểu lệ cho một cái tát, ngư khí kiêu ngạo mang theo vui sướng khi người gặp họa, ai bảo ngươi kêu chắc phi, phải gọi vương phi, chính là nàng còn chưa có đắc ý xong, chỉ nghe tiếng bốp bốp vang lên, thương lung tỉnh đưa tay trở về, ánh mắt sắc bén đảo qua, làm tiểu lệ sợ tới mức mồ hôi sau lưng chảy ròng đột nhiên hỏa hốt, trong lòng run run, vương vương phi thế nào lại có khí thế như vậy, cảm giác không giống, Vương Phi lúc trước tính tình nhu nhược, mặc người khi dễ, đang suy nghĩ liền nghe được thanh âm lạnh lẽo vang lên, bản Phi còn chưa có chết, không tới phiên ngươi tới rào huấn tỷ nữ bản Phi kêu nàng kia là Vương Phi, dám dĩ hạ phạm thượng, ngươi có mấy cái mạng để giữ hả, dạ, dạ nô tỷ đã biết, Vương Phi tha mạng, tiểu lệ đột nhiên bị khí thế thương lung tình dọa đến, quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, nhất thời đã quên chủ tử chân chính của nàng còn đứng ở phía. Sau, Lý Mị Nhi nhìn thấy thế, lên phía trước một cước đá đi, mắng một tiếng tiện tỳ vô dụng, sau đó lại làm bộ làm tịch, cười tùm tìm nói với thương lung tình a tỉ tỉ, đừng nóng giận nha, nô tỳ đáng chết này nói lung tung, ngài nhưng đừng tưởng thật nha, trong lòng thì nghĩ thầm, thương lung tình này khi nào thì trở nên thông minh như vậy, lại hiểu được lấy quyền bức người, khi thế kia thoạt nhìn cũng không yếu đuối, đến cùng là sai chỗ nào. Chẳng lẽ rơi xuống vách, núi lần đó, đã thay đổi lại tính cách, phải không, phải biết cái dạng gì chủ nhân, sẽ dưỡng ra cái dạng cẩu đó, ngươi xác định ngươi không có cái tâm tư kia, còn có bản phi cũng không có muội muội gì, lý chắc phi thế nên đừng nhận sai người, thương lung tình lạnh lùng nhìn lý mị nhi, trong mắt phong ba biến hóa kỳ lạ, hơi thở lãnh liệt nói, ngươi, ta, lý mị nhi cũng bị khí thế của thương lung tình uy hiếp cư nhiên dám chỉ vào nàng, nói năng trở nên lộn xộn, không có việc gì thì nhanh cút cho ta, nghĩ muốn lập uy với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, lại nói thế nào bản phi cũng là chính phi được sắc phong, ngươi còn không bằng tốn nhiều chút tâm tư đi lấy lòng vương ra, nói không chừng, thương lung tình ánh mắt trào phúng nhìn khuôn mặt trắng bệnh bị dọa của Lý Mị Nhi, khinh thường lại cố ý nhắc nhở, nói xong, không thèm để ý bọn họ, liền đi thẳng qua. Đợi đến lúc nàng đi xa, lý mị nhi mới hoàn hồn, đối với khí thế của, thương lung tình có chút không thể tin, không nghĩ tới mới một tháng không gặp, nàng lại trở nên sắc bén lạnh lùng như thế, giống như thay đổi con người, rõ ràng vẫn là diện mạo cùng dáng người kia, tuy rằng trên người có chút thịt, nhưng chút thay đổi đó cũng không quan trọng lắm ma. như thế nào liền, phải biết rằng, trước kia nàng căn bản không có khí thế kia, chắc chắn xảy ra vấn đề ở lần đó. Xem ra phải cho người cha rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tiểu, tiểu, thư, chúng ta như vậy, lý chắc phi kia có phải hay không về sau trả thù nha, mộng vũ có chút nhát gan run sợ nhìn thương lung tình nói, giọng điệu có chút lo lắng, nhưng cũng có chút cao hứng, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư phát huy, không bị khí dễ lại còn giúp nàng lấy lại công đạo, chia o tiểu lệ đó hai cái tát, mộng vũ, về sau bọn họ khí dễ ngươi thế nào. Liền như thế hoàn trả, bên người của ta không cần thiết có kẻ yếu, nếu về sau lại làm cho người ta khi dễ. Không dám hoàn đáp trả, ngươi có thể tự động rời đi, không cần theo bên cạnh ta. Thương lung tình đứng tại chỗ, xoay người lạnh lùng nhìn mộng vũ nói, a tiểu thư, không cần đuổi ta đi, ta về sau sẽ nhớ kỹ lời nói tiểu thư, trở nên dũng cảm, bảo hộ cho tiểu thư. Mộng vũ nghe được thương lung tình nói như thế, sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Có chút nỉ non cam đoan, đứng lên, không nên hơi một tí là quỳ, nhớ kỹ trở lên mạnh mẽ là tốt rồi, thương lung tình nói, trợn trắng, mắt một chút, bảo hộ, nàng cần người khác bảo hộ sao, nàng đương nhiên biết tiểu nha đầu kia đối bản thân rất tốt, lời nói vừa rồi cũng chỉ là dọa dọa nàng, nhưng cũng không thể nói là không phải sự thật, muốn đi theo bên người nàng phải có năng lực tự bảo vệ bản thân, còn phải có năng lực ứng biến tốt. Cần mạnh thì phải mạnh mẽ, không thể mặc người khi dễ, dạ, tiểu thư, em về sau sẽ hảo hảo nỗ lực, trở nên mạnh mẽ, mộng vụ đứng lên, nhìn bóng lưng thương lung tình, kiên, định, cách đó không xa là một nam tử mặc bộ tử y trên ngọn cây lớn ở hồ sen, vẻ mặt tuấn Mỹ cùng khóe môi hơi hơi gợi chút độ cong, tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt đẹp tràn đầy hứng trí, mười phần hứng thú xem qua tất cả mọi việc. Không nghĩ tới lần này trở về là quyết định đúng, tiểu vương phi của hắn nhưng lại thú vị như vậy, có cá tính, mạnh mẽ như vậy, không sai, đây chân chính là tiêu giao vương, đông phương dịch Hàn, bình thường đều là người thế thân của hắn, giả dạng bộ. Giáng thành hắn đi lại trong phủ, mà chính hắn lại chưa bao giờ ở đây, đều là đến vô tung đi vô ảnh, chỉ có tình huống đặc biệt, hắn mới tự mình xử lý, mà chuyện này trừ phi là người cực kỳ quen thuộc với hắn. Bằng không tuyệt đối không ai có thể nhận ra hắn, đương nhiên rất nhiều việc đều là hắn gợi ý cho kẻ thế thân kia để có hiệu quả, căn bản hắn không liên quan đến chuyện đó, ví dụ như Sùng Phi, đều làm cho mọi người được biết, lần này sở dĩ trở về, cũng có một nửa là vì, thương lung tình, nhận được tin tức nàng mất tích, liền trên đường trở về gấp, dù sao nàng cũng là nữ nhi thủ phủ thương gia. tuy rằng hai người không có cảm tình gì ràng buộc. Nhưng đã thành vương phi của hắn là sự thật, nếu mất tích không minh bạch, sẽ khiến cho một ít phiền toái không cần thiết, nhưng không nghĩ tới một tháng sau, vết thương của nàng tốt lên, tính cách cũng trở nên bất đồng so với lúc trước. Xem ra phải đi xem nàng một chút a. dưới trời sao, gió lạnh, thổi qua, yên tĩnh tỉnh mịch, đêm, tối đen như mực, trên bầu trời đang lặng im lại thoáng qua một đạo tàn ảnh, không để lại vết tích. Bỗng nhiên, trong trời đêm một đạo bóng đen đạp gió mà bay, ý bảo nhẹ nhàng, giống như trích tiên, ai, đi ra, thương lung tình nằm ở trên ghế trường kỳ, đột ngột nhanh chóng nhảy lên, vung tay di động, một ám khí hướng bóng đen đánh tới, ánh nến mông lung bao phủ trên người nàng, tựa hồ bịt kín một tầng hào quang nhàn nhạt, thoạt nhìn mê, ly mà thanh lãnh, cao quý mà đạm bạc, ngươi cứ như vậy báo đáp ân nhân cứu mạng. Chỉ thấy nam tử mặc bộ tử y mang theo mặt nạ màu bạc đứng ở, trước mặt thương lung tình, trong tay cầm lấy ám khí nàng phóng ra, lạnh lùng mở miệng nói, toàn thân tản mát ra sự nguy hiểm, tuy rằng ám khí phóng đến không cảm giác sử dụng nội lực, nhưng lại nhanh, ngoan, chuẩn, nếu như không cẩn thận, cũng sẽ bị thương ta không nhớ rõ ngươi là ân nhân cứu mạng cái gì, đưa ta trở lại, không phải, tiêu giao vương sao, ngươi tính cái gì. Thương lung tình hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt trả lời, nàng tuy rằng nhớ được trước khi ngất xỉu, ôm nàng là người trước mắt này, nhưng trở lại vương phủ, mộng vũ lại nói là thấy tiêu giao vương ôm nàng trở về, rốt cuộc trong đó có phải hay không phát sinh chuyện gì, hay là nói hai người kia liên quan gì đến nhau, nghĩ thế, liền mang theo ánh mắt thăm dò nhìn về phía hắn, chật chật, không thể tưởng được vương phi là người dễ quên như... Thế, chẳng lẽ cần tại hạ nhắc nhở sao, dịch thủy hàn khó được có hưng thú trêu đùa, chính hắn cũng không biết vì sao, nhìn ánh mắt lạnh lùng, bộ dáng lạnh nhạt của thương lung tình vậy mà có cảm giác muốn tiếp cận nàng, hiểu biết được cảm xúc của nàng, báo đáp ân tình, ta tất nhiên là biết, bất quá, ngươi xác định ngươi là sao, thương lung tình lạnh lùng mở miệng, ánh mắt mang theo một luồng bất tuân cùng khinh miệt, nàng mặc dù không có cái gọi là nội lực ở thời đại này. Nhưng bằng vào nàng là kim bài đặc công thế kỷ 21, tự bảo vệ mình cùng bản lĩnh tập kích người khác vẫn phải có, người bình thường không thể gây thương tổn đến nàng. Tuy rằng nam tử này phát ra khí tức rất nguy hiểm, thậm chí mạnh hơn nàng rất nhiều, nhưng không có nghĩa là nàng sợ hắn. a phải không? Vậy thử xem dịch thủy hàn thân mình trượt lóe tốc độ nhanh kinh người, bỗng chốc ôm eo nhỏ thương lung tình, nhẹ nhàng nâng người trong lòng lên, làm cho thân hình của nàng. Hướng về phía hắn, không đợi cho nàng phản ứng, đôi môi lạnh lẽo nhanh chóng phủ lên đôi môi mềm mại kia của nàng, thương lung tình ngây ngẩn cả người chốc lát, nàng không nghĩ tới cái gọi là thử xem của hắn, cư nhiên là như thế này, chờ hoàn hồn, nàng vội vàng công kích lại hắn, hắn bỗng chốc buông ra nàng, vọt đến một bên, tay miết lấy môi, giống như hiểu ra gì đó, môi mỏng khinh câu, cả người tản mát ra sự lười nhắc nhưng mang theo bộ dáng vô cùng mị hoặc. Nhớ kỹ, ta gọi, là dịch thủy hàn, sau này ta sẽ lại đến, nói xong liền phi thân rời đi, đáng chết, cư nhiên bị mê hoặc, thương lung tình nhìn đến bộ dáng mê hoặc của hắn, người trên người còn vương lại mùi hoa lan hương nhàn nhạt, nhạt, cư nhiên thất thần, nháy mắt hoàn hồn, hắn đã phi thân đi xa, chỉ có thể hung hăng rủa thầm một tiếng, một mặt lạnh lẽo, người này lại dễ dàng cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng, đùa dỡ nàng. Lần sau làm cho nàng gặp hắn, nhất định phải cho hắn giao huấn thật, tốt, cho hắn biết, hoa hồng tại sao lại có gai, sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời mông lung, cây cối hoa cỏ trong hậu viên mặt trên đều phủ một tầng sương mỏng, bóng dáng một người bên trong xuyên qua, người này đúng là thương lung tình, nàng đang luyện tập chút buổi sáng, chỉ thấy lát sau vươn vai, xoay xoay hông, cứ chạy một lát rồi dừng. Rồi không biết tại sao lại buồn chán, đến khi sắc trời dần dần sáng, nàng mới quay lại phòng rửa mặt chải đầu, mộng vũ, người nghi biện, pháp đi tìm mấy bộ nam trang cho ta, đợi lát nữa ta muốn đi ra ngoài, thương lung tình vừa rửa mặt chải đầu vừa nói với mộng vũ, nàng phải đi ra ngoài mua chút dược liệu, chế tác một ít dược để phòng thân, còn phải làm một thanh thủy thủ phòng thân. Vừa đến nơi này, không có cái gọi là võ công nội lực, chỉ có thể dựa, vào võ thuật tích lũy kinh nghiệm của mình ở kiếp trước để bảo hộ tốt bản thân, trên đường cái, Nguyễn Bảo Bạch Y hoa lệ tung bay, tóc được buộc lên, một người, tay cầm chiếc phiến mạ vàng, khuôn mặt mỉm cười, nam tử tao nhã từng bước đi đều nhẹ nhàng khoan thai, phía sau còn đi theo một người như một tiểu thư đồng, sắc mặt khẩn trương, giống như sợ mình làm sai cái gì. Trên đường là các quán với đủ màu sắc hình dạng, người đi trên đường đông đúc, trong đám người có kẻ đang thét lớn, có kẻ lại cười ha hả có thanh âm tiểu hài tử, có tiếng nói chuyện, náo nhiệt không thôi, nơi này của ngươi có thể tạo ra chủy thủ không? Thương lung tình đi vào một gian hàng binh khí, lạnh lùng thanh âm hỏi, đương nhiên là có, công tử muốn tạo thành hình dạng gì? trưởng quầy nhìn thấy vị công tử này khí chất phi phàm. Nghĩ rằng nhất định là nhân vật thân phận không đơn giản, khuôn mặt liền tươi cười chào đón, hòa khí hỏi, a chính là dùng để phòng thân, linh hoạt, sắc bén là được, không cần thiết nhìn phải thật đẹp, thương lung tình nghĩ nghĩ trả lời, không biết người chế tạo thời đại này hiểu được mấy, phần, chỉ có thể nói đại khái, hy vọng sẽ không làm nàng thất vọng, Nga, ra là như vậy, công tử, nơi này hiện đang có, ngươi xem thanh thủy thủ này thế nào? Nói xong, trưởng quầy liền vào phòng trong lấy ra một thanh trụy thủ, tuy rằng nhìn không đẹp, nhưng cũng không quá khó xem, chính là khá hơn hình dáng đơn giản thường dùng, tựa hồ trưng bày đã lâu, không có người đến mua, nhưng thoạt nhìn lại rất sắc bén, thương lung tình tiếp nhận trụy thủ, vung vài cái, cảm thấy rất kinh ngạc, xem ra đao này thật sắc bén, nàng không cần thiết dùng đao phải đẹp mắt lại sử dụng không tốt. Mà cái trôi này cho nàng cảm giác rất tốt, liền quyết định muốn nó, bao nhiêu tiền, ta muốn, thương lung tình lớn tiếng nói, ách, như vậy 12 lượng đi, trưởng quầy có chút không thể tin đang nhìn thương lung tình, hắn vốn trong lòng chỉ là tưởng lấy thanh đao kia ra để xem, cũng không có nghĩ sẽ bị vị công tử này nhìn chúng, cái trôi này thật sự quá đơn giản, cũng làm ra lâu rồi, thông thường tới nơi này mua binh khí phi phạm đều cần linh hoạt. Sắc bén, đẹp mắt, hơn nữa giá trị phải liên thành, nữ tử cũng có đến mua để phòng thân, nhưng đều nhìn thanh đao này là không muốn mua, mà vị công tử này thoạt nhìn khí độ phi phàm, thế nào lại sử dụng cái trôi này, A, mộng vũ, cấp ngân lượng, chúng ta đi, thương lung tình vẫy tay nhường mộng vũ đi lại trả tiền, rồi đi ra ngoài, trưởng quầy, giúp ta dựa theo hình vẽ trên trang giấy, này lấy dược thảo toàn bộ một chút. Chủ tớ thương lung tình dừng lại đi tới một gian hiệu thuốc khá lớn, liền đi vào mua dược liệu, nhiều như vậy nha, công tử xác định cần hết sao, trưởng quầy tiếp nhận sắp giấy trong tay, nhìn chi chít những tên dược thảo được ký hiệu ở trong đó, mặc dù không phải là chân quý gì nhưng lại có rất nhiều loại, đành phải xác nhận lại một chút a xác định, ngươi theo đó mà lấy đi, nhanh chút, thương lung tình khẳng định gật gật đầu, biểu. Cảm lạnh lùng đạm mạc, toát ra loại khí thế làm cho người khác phải nghe theo, Nga, Nga, tốt, ngươi chờ chút, trưởng quầy đáp lại rồi chạy nhanh, đi bốc thuốc, một lát sau, liền dẫn theo một túi dược thảo to đi ra, cung kính trình lên, mộng vũ, trả tiền, đi, thương lung tình xem dược thảo được đóng gói tốt, trực tiếp phân phó trả tiền, liền đi ra ngoài, tiểu công tử, chúng ta còn cần đi đâu nữa. Mộng vụ kém chút kêu thành tiểu thư, nhanh chóng sửa lại lời nói, đi, theo sau thương lung tình, khẩn trương hỏi, không cần, trở về thôi, sắc trời cũng không sớm, thương lung tình vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại hướng tiêu giao vương phủ đi đến, trở lại vương phủ, đi đến hậu viên, mặt trời buổi chiều đã ngả về Tây, ánh sáng còn lại nhàn nhạt cuối chân trời, đem trước mắt hết thảy nhuộm thành màu sắc bầu trời cam, đỏ, vàng ba màu sắc đan vào nhau, phảng phất như phủ lên khắp nơi một tầng xiêm y xinh đẹp. Bốn phía hoa cỏ cũng theo gió lay động, giống như ở khẽ gật đầu chào hỏi. Thương Lung tình đi vào giữa hoa viên, vẻ mặt tràn ngập mệt mỏi, chậm rãi vươn hai tay, nhắm mắt hít sâu, chậm rãi hưởng thụ gió nhẹ khẽ vuốt qua, ngửi mùi hoa nhàn nhạt, trên mặt dần xuất hiện nụ cười thỏa mãn, khóe môi dơ lên một chút độ cong nhợt nhạt. Khôn mặt nhỏ nhắn trắng nón tinh xảo giống như muôn hoa đua nở, làm say mê lòng người, ai, đi ra, thương lung tình đột nhiên cảm thấy một cỗ hơi thở lạ, sắc mặt đột nhiên, biến đổi, ánh mắt nhìn chầm chầm về phía cách đó không xa, lớn tiếng chất vấn, Ngươi vừa rồi rất đẹp, nhưng mà, như bây giờ, lại, chỉ thấy nam tử mặc tử bào, mang một nửa mặt nạ màu bạc cách đó không xa phi thân tiền đến. Mặt ngoài thì trêu tức, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, nàng không có nội lực, cư nhiên biết hắn ở gần đây, hừ, lại là ngươi, xem ra tiêu giao vương phủ này phòng vệ thật sự quá kém, cho ngươi đi lại tự nhiên như thế, thường lung tỉnh nghĩ. Đến đêm qua bị hắn hôn môi, vừa rồi còn nói nàng, nhất thời vẻ mặt tức giận, hận không thể băm hắn thành thịt vụn, nàng cũng không phát hiện được bản thân mình bình thường sẽ không dễ dàng tức giận. Nhưng mỗi lần gặp hắn là nàng lại bị chọc giận, A, trên đời này chỉ có ta nghĩ là muốn là có thể đến được, không có nơi nào mà ta lại đi không được, dịch thủy hàn hơi thở lạnh lùng bá đạo, cuồng vọng nghiêm nghị, có chứa nhẹ nhẹ ý cười, ánh mắt thâm thúy nhìn thương lung tình, ngạo nghe nói, phải không, ngươi không khỏi cũng quá tự tin đi, thương lung tình thần sắc lạnh lùng như băng, cầm khẽ nâng, phượng mâu liễm diễm. Thần thái con ngươi màu đen như ngọc lóe động, thân mình cũng nhanh chóng di chuyển, vận dụng bộ pháp quỷ dị, nháy mắt chủy thủ đã đặt trên động mạch cổ của hắn. a ngương tử, ngươi đây chính là muốn mưu sát chồng sao, dịch thủy hàn không chút để ý tình cảnh hiện tại, chậm gì gì nói, càng khiến người ta không nghĩ tới là, hắn, lại nói lời trêu chọc với thương lung tình, mà cách đó không xa tả hữu hộ pháp nhìn thấy tình cảnh này, nghe đến mấy lời kia, quả thực hóa đá. Chủ tử bọn hắn khi nào thì bình dị gần gũi, nói lời tình ý như vậy, không phải là thích sạch sẽ, không gần nữ sắc hay sao, trong lòng càng nghi hoặc, bọn họ còn nhớ rõ trước kia có một công chùa hào sắc muốn dụ dỗ hắn, mới tới gần, đã bị hắn vô tình hất ra, nếu không phải do thân phận người kia đặc thù, khẳng định là bị hắn một trường, giết chết, mà hiện tại, lại thế nào đối với vị vương phi trên danh nghĩa này bất đồng câm miệng, Ai là nương tử ngươi, lại còn khuôn mặt hi ha tươi cười kia, còn nói bệnh, ta lấy mạng của ngươi, trủy thủ trong tay thương lung linh dùng thêm sức để ép sống, lạnh lùng mở miệng vô tình, trong lòng lại vô cùng buồn bực, cư nhiên lại bị yêu nghiệt nam nhân này trêu đùa, nhưng mà trong lòng vì sao lại không có lấy một chút sát ý, chẳng lẽ đến nơi này, nàng trở thành người nhân, từ, ngươi làm thực sao, vi phu nhưng sẽ là rất thương tâm. Dịch Thủy Hàn có chút đáng thương hề hề ai oán nói, đột nhiên thân mình vừa chuyển, đầu vừa động, thừa dịp thương lung tình thất thần sừng sốt, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng, ôm sát eo nhỏ của nàng, thủy thủ cũng vì thế mà rơi trên mặt đất, ngươi thương lung tình phản ứng lại, đã đã quá muộn, trong lòng ảo não, cư nhiên lại bị hắn làm mê hoặc, phải biết rằng, ở thời điểm nguy hiểm, cho dù là không chú ý, một chút thôi, cũng dễ dàng mất mạng. Mà nếu như vừa rồi là địch nhân, thì nàng hiện tại chẳng phải là, a ta chỉ biết nương từ khẳng định luyến tiếp ta bị thương, dịch thủy hàn ôm thương lung tình, còn không quên tiếp tục đùa giỡn, cười tà mị, hơi thở ấm nóng toàn bộ phun ở bên tai nàng, còn có ẩn ẩn mùi hương thâm nhập vào chóp mũi, nói không hết tình huống ai muội hiện giờ, cút, thương lung tình không nghĩ tới bản thân cư nhiên chật vật như vậy, nhiều lần ra. Tay đều thua hắn, cúi đầu nhìn xuống bên hông nàng, tư thế hai người ám muội muốn tránh thoát, nhưng bị hắn giam cầm, không thể động đậy, trong lòng càng thêm cuống, chỉ có thể gầm nhẹ. Nhưng là hắn vẫn không buông tha cho nàng rời đi, A, cút lên phía trước, cấp cho ta chút ngon ngọt đi, dịch thủy hàn thừa dịp nàng ở trước đang tức giận, ở trên môi của nàng nhẹ nhàng hôn xuống sau đó, liền cấp tốc chạy đến cách đó không xa, toàn thân biểu lộ khí thế tôn quý ngạo nghẽ. Thương lung tình vừa được tự do, không chút suy nghĩ, cúi xuống đất nhật đá làm vũ khí, sắc bén bắn ra ngoài, lại chỉ nghe thấy kia thanh âm ai oán của dịch thủy hàn chuyển đến, nương tử, thực nhân tâm, rất tổn thương tim vi phu à, đột nhiên giống như ý thức được cái gì, nhanh chóng chuyển thành thanh âm băng lãnh, đối với không chung đơn giản nói một tiếng, đi, liền phóng đi, không thấy bóng người, đáng chết, thương lung tình nhìn hắn đột nhiên biến mất không thấy. Nghĩ đến bản thân mình chưa bao giờ cảm thấy vô lực như thế, lại nhỏ tiếng rủa thầm, trong lòng càng thêm kiên định, nàng phải trở lên cường đại, cường đại đến nỗi người khác không thể uy hiếp đến nàng. chớp mắt một cái, ba ngày trôi qua, từ sau lần nháo động ở viện Hoa Viên, dịch thủy hàn rốt cuộc cũng không còn xuất hiện, mà thương lung tình càng không để ý, sau khi nàng trở lại trong phòng, bắt tay vào chế tạo chút dược cần dùng đến, trải qua vài ngày chiến đấu hăng hái. Nàng rốt cục hoàn thành xong đống dược, đi ra khỏi phòng, mộng vũ, chúng ta ra ngoài đi dạo chút, thương lung tình ra khỏi phòng, nhìn thời tiết sáng sủa, cảm thấy trời này ra ngoài đi dạo tương đối tốt, thuận tiện nhìn xem có cái gì có thể kinh doanh không, dù sao nếu như muốn rời khỏi nơi này, nhất định mình phải có đủ điều kiện để sinh tồn, mà không phải là giống như hiện tại bây giờ, tuy rằng áo cơm không lo, nhưng lại thủy trung bị người khác quản chế, người có. Biết, nơi này có cửa hàng nào bán ra hoặc chuyển nhượng lại không, thương lung tình trên đường cái, đột nhiên quay đầu hỏi mộng vũ, trên đoạn đường đi này, tuy rằng rất nhộn nhịp, nhưng vẫn cảm giác dường như thiếu cái gì đó, cảm giác này thế nhưng lại làm cho nàng có loại ý niệm muốn mở tiểu lâu, ở kiếp trước nàng tuy là đặc công, nhưng ở vô cùng có tiền, rất thích đến những nơi có đồ ăn ngon, nếu có thể ở chỗ này mở một gian tiểu lâu mà nói, tin tưởng đồ ăn thức uống bán ra. Là tuyệt đối không thành vấn đề Lại có thể thừa dịp thu thập tin tức mọi nơi ở đây Đương nhiên tiểu lâu này không cùng tiểu lâu cổ đại giống nhau Đơn thuần đến để ăn uống nghỉ ngơi Mà nàng muốn nghỉ ngơi ăn uống và giải trí cùng nhau tiến hành Như vậy mới có thể hiện được giá trị tốt của nó Ách, tiểu thư, nghe nói phía trước có một gian buôn bán rất kém Lão bản nơi đó tính buôn bán đi Nếu không chúng ta mau chóng đến xem Mộng vũ đem hiểu biết tình huống xung quanh Đều nhất nhất nói cho thương lung tình, hỏi xem ý kiến của nàng, tốt, vậy chúng ta đi qua xem thế nào đi, thương lung tình sau khi nghe được, gật gật đầu đáp lại, khách quan, mời vào trong, các vị muốn ăn món gì, hai người chủ tớ thương lung tình mới vừa đi đến trước cửa tiểu lâu kia, liền nghe tiếng tiểu nhị ở một bên nhiệt tình mời, ở đây có món ăn gì ngon, đều đưa ra một ít đi, vâng ạ, khách quan xin chờ. Thương lung tình nhìn về bốn phía, nhà này phục vụ vẫn còn rất tốt, chính là không biết vì sao việc buôn bán trở nên thế kém như thế, nhìn xung quanh bày nhiều bàn ghế nhưng lại không có khách vào, cảm thấy có chút đáng tiếc trưởng quầy các người có ở đây không, ta có việc muốn bàn bạc cùng hắn. Sau khi hai người thương lung tình ăn no, mới mở miệng hỏi tiểu nhị trong quán, vừa rồi ăn qua đồ ăn này, cảm thấy đều là những món bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy rằng hương vị không phải rất tệ, nhưng việc buôn bán vẫn là, rất dễ dàng bị quán khác cướp đi, mà quán này có điểm lệch chút khỏi hướng trung tâm, trách không được lượng khách đến ít như vậy, có, công tử, mời vào gian trong, ta đi kêu trưởng quầy xuống, tiểu nhị trong quán cũng là một người cơ chí, vừa nghe đến thương lung tình nói như vậy, liền đại khai sáng tỏ ý tứ, tại hạ họ lưu, xin hỏi công tử họ gì sau đó không lâu. Liền thấy một vị không sai biệt lắm khoảng bốn mươi tuổi nam tử đã đi tới, lê phép mười phần thanh âm vang, rội chào hỏi tại hạ họ thương, không biết lưu trưởng quỹ có phải hay không muốn chuyển nhượng lại quán ăn này, tại hạ muốn mua nó, thương lung tình trực tiếp nói rõ ý đồ đến, cười khẽ mở miệng, thương công tử, ngươi cũng thấy đấy, tiểu lâu này buôn bán vô cùng không tốt, ngươi sẽ không sợ, lưu trưởng quỹ có chút lo lắng nói. Chuyện này ngươi không cần thiết lo lắng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là, ngươi nguyện ý chuyển nhượng lại tiểu lâu cho ta không là được rồi. Còn có, ngươi có muốn hay không vẫn tiếp tục ở chỗ này kinh doanh. Thương lung tình không thèm quan tâm nói, nàng có rất nhiều thủ đoạn để hấp dẫn người, không cần thiết phải lo lắng không có người lưu lại. Đương nhiên nguyện ý, ý tư của thương công tử là ta còn có thể ở trong này. Lưu trưởng quỹ kích động nói hiển nhiên không nghĩ tới chuyện sẽ là như vậy. Nơi này không buôn bán được đã một khoảng thời gian, chính là không cam lòng rời đi chỗ này, cho nên ngay cả vốn ban, đầu đều đầu cũng không thu được, hiện thời như vậy, cũng không có biện pháp nào, mà hiện tại nghe công tử này nói thế, có thể không kích động được sao? A, chỉ cần ngươi quyết định ở trong quán kinh doanh, tiền lương ngươi vẫn nhận được như thường mặc kệ làm ăn thế nào, còn có thể cho ngươi một chút lợi nhuận, thế nào? Thương lung tình trầm tư một lát, liền mở miệng nói với lưu trưởng quỹ, nàng mới đến, có vài thứ còn không quen thuộc lắm, nếu có người quen tay giúp quản, lý, cũng là chuyện tốt, ở, đương nhiên ở, có thương công tử thu lưu, thật sự tại hạ vô cùng cảm kích, lưu trưởng quỹ cảm động nói, sau đó bộ dáng muốn nói lại thôi, sắc mặt khó xử nhìn một chút đám tiểu nhị trong quán, thương lung tình tự nhiên sẽ không bỏ qua sắc mặt của hắn liền sảng khoái nói, lưu trưởng quỹ có lời nói thẳng, có phải không còn có chuyện gì khó xử, này, này, không biết thương công tử có hay không cũng lưu lại bọn họ, lưu trưởng quỹ có chút ngượng, ngùng mở miệng, hắn biết lưu lại hắn, vị công tử này đã rất nhân từ rồi, mà lại lưu thêm mấy người họ, giống như có chút ép buộc làm khó người ta, chuyện là thế, a, kia đương nhiên có thể, ta xem tiểu tử kia cũng rất cơ chí thương lung tình chỉ vào tiểu nhị vừa rồi nói, thật vậy không, kia thật tốt quá, hắn gọi tiểu long, ở trong này cũng một thời gian, rất được người khác thích, lưu trưởng quỹ cao hứng nói, cũng vẫy vẫy tay, muốn tiểu long đi đến, tiểu long, mau, nhanh lại Vân an thương công tử, về sau thương công tử là lão bản nơi này, lưu trưởng quỹ có chút kích động vỗ vỗ lưng tiểu long, cao Hưng nói, thương công tử hảo, đa tạ công tử thu lưu, Tiểu Long khách khí không người hành lễ, tốt lắm, các ngươi cũng đừng khách khí làm gì, các ngươi có thể lưu lại, nhưng mà có một chút ta nên nói thẳng, các ngươi ở trong này làm việc, nhất định phải trung thành với ta, không thể làm ra cái gì gây bất lợi cho ta hoặc phản bội lại ta, bằng không đừng trách ta trở mặt, ra tay vô tình, đương nhiên, nếu các ngươi tận tâm làm việc, ta cũng sẽ không bạc đái mấy người các ngươi, đã hiểu rõ chưa? Thương lung tình sắc mặt lạnh nhạt, thanh lãnh nói, vừa rồi còn lộ vẻ mặt tươi cười, bây giờ là thái độ vô cùng nghiêm túc, khiến lưu trưởng quỹ cùng tiểu long không khỏi có cảm giác nghiêm cẩn cùng kính trọng. Thương công tử yên tâm, chúng ta tuyệt đối một lòng trung thành, lưu trưởng quỹ cùng tiểu long trăm miệng. Một lời nói, tốt lắm, mộng vũ, đưa cho lưu trưởng quỹ năm ngàn lượng, sau phát cho mỗi người bọn họ mười hai lượng, làm tiền tiêu vặt hàng tháng. Thương lung tình xoay người nói với mộng vũ, nhìn mấy người khác ngoài lưu trưởng quỹ nói, lưu trưởng quỹ, tiền này đủ để ngươi chuyển nhượng lại quán chứ, thương lung tình hỏi lưu trưởng Quý: dù sao vừa đến nơi này, không biết được năm ngàn lượng này đến cùng có đủ dùng không, chỉ đại khái đưa ra một con số, đủ, đủ, thậm chí, con thừa, lưu trưởng quỹ cũng là người thành thật, sắc mặt cảm kích nói với thương lung tình. Tiểu lâu này sắp phải nhanh chóng đóng cửa, làm gì còn giá trị nhiều tiền như vậy, nhìn thương lung tình một lần đưa nhiều tiền như vậy, lưu trưởng quỹ quả thực không thể tin. Vậy là tốt rồi, về sau nơi này cũng là nơi ngươi kinh doanh, mà Tiểu Long ở lại bên cạnh làm trợ thủ của ngươi, có tin tức gì, cứ nói hắn thông báo đến ta một tiếng, mỗi tháng tiền lương của ngươi là 80, hai lượng, hắn 62 lượng, như thế đã minh bạch chưa, còn dị nghị chuyện gì các ngươi cũng có thể nêu ý kiến. thương lung tình giao phó nói vâng minh bạch chúng ta đều không có ý kiến gì. lưu trưởng quỹ vẫy vẫy tay nói vội vàng điều kiện tốt như vậy bọn họ nào có dám dị nghị gì. a quán này ngừng kinh doanh nửa tháng đi sửa sang mới sau đó hãng mở cửa cụ thể nên làm thế nào tiếp sau đó ta sẽ đến nói cho các ngươi thương lung tình sắc mặt mệt mỏi nói tay vuốt vuốt cái chán Cảm thấy thân thể này thật sự quá yếu, mới ra ngoài nói chuyện không bao lâu, liền chịu không nổi, quả nhiên là thân thể của thiên kim tiểu thư, thực làm cho nàng không còn gì để nói. Mộng vũ, chúng ta đi về trước, thường lung tình đứng lên, kêu một tiếng mộng vũ, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, ra, ngươi nói là thật sự, ngươi muốn ở nơi này ngốc một đoạn thời gian, trong xương phòng tiểu lâu bên kia, tiểu ức hưng phấn mà nói, thật tốt. Quá, hắn rốt cục được giải thoát, cho tới nay, hắn đều cái chỗ này làm thế thân cho ra, mỗi ngày còn phải ứng phó đám nữ nhân hậu viện trang điểm xinh đẹp kia, thật là khổ không thôi à, ta ở lại đây một thời gian, đông phương dịch hàn sắc mặt đạm mạc, hiếp mắt nói, sau đó lại nói một câu làm tiểu ức buồn bực đến cực điểm, bổn vương chính là trở về gặp vương phi của bổn vương mà thôi, những chuyện khác, ngươi cứ theo lẽ thường làm, lời này vừa nói ra, hai người ngồi một. Bên ăn ý mười phần nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra, ra, thật sự đối với Vương Phi có hưng thú, ngẫm lại cũng đúng, ra nhưng là chưa bao giờ cảm thấy hưng thú đối với nữ nhân, đều coi các nàng như cặn bã, bây giờ lại trên dưới hai lần, Phi lễ với Vương Phi, đây không phải là đùa giỡn đi, nhưng mà, xem bộ dáng Vương Phi biêu hãn, cũng hợp làm nữ chủ nhân của bọn hắn, nhưng mà không biết chiếm thượng phong sẽ là ra hay là nàng. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút, không, đắc tội vương phi, a cái gì, ý tứ ra là ta còn phải ứng phó với cái đám nữ nhân kia, bọn họ, bọn họ chẳng phải là phi tử của ngài sao, tiểu ức tức giận bất bình hô là phi tử trên danh nghĩa, cho tới bây giờ bổn vương vẫn không chạm qua các nàng, nếu thích, ngươi có thể từ từ hưởng thụ, muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế đó, đông phương dịch hàn một bộ dạng không liên quan đến mình. Thật sự làm tiểu ức phát điên, còn từ từ hưởng thụ, hắn nào có cái mệnh tốt. Này a hắn đây là trêu chọc ai, cư nhiên còn muốn mình làm chuyện xấu. Phóc hai người bên cạnh đông phương dịch hàn nhịn không được bật cười, không làm tức chết người không được. Trêu tức nói tiểu ức, đây chính là chuyện tốt nha. Nói không chừng ngày nào đó kiếm được ý chung nhân của người a Đi đi đi, các ngươi đừng thêm phiền. Nếu thích, các ngươi tự mình làm, tiểu ức tức giận nhìn hai người nói. A, đừng nha, chúng ta cũng không có mệnh này, ngươi vẫn là hảo hảo, hoàn thành nhiệm vụ ra gia giao cho đi, nói xong, hai người liền cười ha ha đứng lên, lúc trước bọn họ có tất cả sáu người, chơi trò chơi, người thua phải nhận nhiệm vụ, hơn nữa, nếu bọn hắn có thua, thì cũng không có khả năng tiếp nhận, bởi vì thân hình mấy người không giống ra, chỉ có tiểu ức có bộ dáng là tương đối nhất, cho nên nhiệm vụ vinh quang này, đương nhiên mọi người đều nhường cho tiểu ức. Đông Phương Dịch Hàn hít mắt nghỉ ngơi, không để ý tới mấy người bọn họ. Hắn mặc dù lạnh lùng xa cách, nhưng đối thủ hạ của mình lại rất khoan dung, mấy người bọn họ đi theo hắn luôn luôn thập tử nhất sinh, giống như huynh đệ, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của hắn hoặc làm hỏng việc, hắn cũng không để ý nhiều việc mấy người bọn họ cười nói ồn ào, thương lung tình tựa vào trong dục dũng, nhắm mắt dưỡng thần, trong dục rũng cánh hoa màu đỏ trong nước chuyển động. Tỏa hương hoa nhàn nhạt, nước ấm cũng tản ra sương mù, làm cho cả người nàng. Phảng phất rơi vào không gian mê huyễn, như ảo như thực, như huyễn như mộng. Nguyên bản không khí bên trong đang yên tĩnh, đột nhiên trở nên quỷ dị khó lường. Thương Lung tình dựa vào giác quan mẫn cảm định hướng, nhặt lên một cánh hoa trên mặt nước, sắc bén phóng ra ngoài. Bổn vương thế nào không biết vương phi của Bổn vương lại hung mãnh như vậy, hay nàng muốn mưu sát chồng, tái giá với người khác. Hừ. Đông phương dịch hàn thần sắc đạm mạc như băng, hơi thở lạnh lẽo nói, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ, vừa rồi tốc độ của nàng nhanh kinh người, chỉ là một cánh hoa, lại gây ra lực sát thương lớn như vậy, vương phi này của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà mình chưa biết, hừ, đối với kẻ rình trộm, ta không cần thiết ngương tay, thương lung tình hừ lạnh nói, thừa dịp hắn không chú ý đến, nhanh chóng phủ lên người một kiện xiêm y mỏng manh, rình trộm. Bổn vương sao phải dình trộm ngươi, ngươi thế nhưng là vương phi danh chính ngôn thuận, của bổn vương đấy, đông phương dịch hàn giống như chơi xấu, nhàn nhạt nói, ánh mắt thâm thúy nhìn trầm chầm, chầm thương lung tình ngạo nghê đứng ở kia, mới ra khỏi nước nên sợi tóc còn ướt sũng, đen nhánh còn dính nước, khi ánh trăng chiếu dọi xuống, lóe lên ánh sáng trong suốt, theo sườn mặt chậm rãi chảy xuống, cặp đùi thon dài được bộ xiêm y màu trắng thô sơ bao lấy nhiển như hiện, mị hoặc trí mạng. Cho dù là vương phi của ngươi thì sao, cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi, chưa được ta đồng ý, liền một mình tiến vào nơi này của ta, không tính là rình trộm sao, thần sắc thương lung tình tràn ngập khinh thường cùng ngạo nghễ, cái loại tự tin cùng cùng vọng này, từ trong mà phát ra, ảnh hưởng đến toàn bộ xung quanh. A, danh nghĩa thì thế nào, ngươi như thường vẫn là vương phi của bổn vương, hay là ái phi là đang tự mình tìm khó chịu cho bản thân? Đông Phương Dịch Hàn đột nhiên trợt lóe thân, đi tới Thương Lung Tình bên người, tay duỗi ra, liền đem Thương Lung Tình ôm vào lòng, khóe môi nhất câu, mở miệng trêu tức. Ngươi, Thương Lung Tình nhìn khuôn mặt yêu nghiệt tà mị tuấn mỹ của Đông Phương Dịch Hàn, người từ trên người hắn tỏa ra mùi hoa lan hương quen thuộc, có chút mê hoặc, thằng nhãi này hơi thở tai sao cùng kẻ mang mặt nạ bạc kia giống nhau như vậy, nhất thời trở nên ngây người. Nói không ra lời, Đông Phương Dịch Hàn mặc dù không biết nàng suy nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ mặt đó của nàng có thể thấy được, nàng đang nhớ tới kẻ khác, trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy vô cùng không thoải mái, không thoải mái chút nào, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nữ nhân đáng chết này dám ở trong lòng hắn nhớ đến người khác, không chút nghi ngợi, liền cúi đầu xuống hôn nàng, giống như đang trừng phạt, hung hăng cắn lấy môi của nàng. Thương lung tình cảm nhận được miệng có máu chảy vào, đột nhiên bừng tỉnh, mới biết được bản thân cư nhiên thất thần, môi bị đông phương dịch hàn cắn nát. Nhất thời phượng mau hít lại, cả người phát ra hàn khí lạnh như băng, không biết trong tay lúc nào xuất hiện ra chủy thủ, giữa không trung tung ra một đường, không chút nghĩ ngợi hướng đến trên người hắn mà chém. Đông phương dịch hàn hiển nhiên không nghĩ tới nàng lại phản ứng lớn như thế, thân mình đột nhiên chuyển động. Tránh thoát trùy thủ của nàng, thuận tay bắt lấy tay đang cầm chủy thủ của nàng, hơi dùng một chút lực, liền làm chủy thủ trên tay thương lung tình rơi trên mặt đất, vào điểm chúng huyệt đạo của nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Ngươi ti bị vô xỉ, thương lung tình tức giận nói, trong lòng buồn bực đến cực điểm, thời đại đáng chết này, động một chút là khinh công, điểm huyệt, hại nàng cứ như vậy thúc thủ vô sách, cảm giác bị uy hiếp loại này thực không dễ chịu. Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đại giới, chật chật, ái phi, ngươi cũng thật ngoan, bổn vương chẳng qua là hôn ngươi một chút, mà lại, muốn mạng của ta sao, đông phương dịch hàn sắc mặt lạnh nhạt, nói ra lời chiêu tức, nghĩ rằng, nữ nhân này ra tay cũng thật ác, nếu như không phải là mình phản ứng nhanh, nói không chừng nàng thực sự làm cho hắn bị thương, hơn nữa vì sao chiêu thức của nàng dùng độc đáo như thế, rốt cục là của môn phái nào. Ừ, ngươi giống như là chó đang cắn vậy, cũng nói là hôn sao, thương lung tình không chút khách khí phản bác, ánh mắt sắc bén giống như đao, hung hăng hướng về đông, phương dịch hàn, Nga, ý của ngươi là, nếu bổn vương ôn nhu một chút, ngươi liền đồng ý, như vậy lấy thân báo đác thì thế nào, bổn vương cam đoan sủng ái ngươi cả đời, đông phương dịch hàn khó có lúc xuất hiện được sắc mặt nghiêm cẩn, hứa hẹn, lời nói vừa xong. Bản thân cũng ngây ngẩn cả người, hắn lại nói ra những lời này, thúi lắm, kẻ ngu mới tin lời nói của tên ngựa được ngươi, thương lung tình khinh thường mắng thô tục, căm giận nói nhanh giải huyệt ta, ai phi, ngươi cũng thật thô lỗ, đồng phương dịch hàn đầu đầy hắc tuyến, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng ngay cả hắn cũng không biết vì sao nói ra lời hứa hẹn này, nhưng tốt xấu gì cũng là nghiêm túc, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên không cảm kích, còn mắng thô tục. Chuyện này nếu để cho mấy tên thủ hạ của hắn biết bản thân bị cự tuyệt, không cười chết mới lạ, ngựa được là cái gì, hắn tuy rằng không hiểu, nhưng là đại khái hắn biết không phải là lời hay gì, ta thế nào, ngươi, quản cái rắm giải huyệt cho ta, thương lung tình vừa nói ra, bản thân cũng có chút ảo não, không nghĩ tới bản thân cư nhiên dễ dàng như vậy bị nam nhân yêu nghiệt này chọc giận, kiếp trước nàng sẽ không bao giờ như vậy. Nàng luôn luôn giữ được bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không nghĩ tới bây giờ lại mất khống chế như vậy, những lời bất nhã như vậy cũng nói ra, nghĩ lại, trong lòng càng buồn bực đến cực điểm đương nhiên chuyện này bổn vương phải quả, ngươi chính, là vương phi của bổn vương đấy. đông phương dịch hàn mang theo giọng điệu lười nhác trả lời, hừ, ngươi có thể viết cho ta một bức hưu thư, thương lung tình phản lại, hừ lạnh xem thường, khinh bỉ nhìn nam nhân trước mặt. Hưu thư, ngươi mơ tưởng, chẳng lẽ ngươi cho rằng cầm hưu thư là được cùng nam nhân khác song túc song phi, Đông phương dịch hàn hít mắt, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm, hắn nhớ rằng, vừa rồi nàng ở trong lòng hắn mà lại đang suy nghĩ đến kẻ khác, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân nàng muốn hưu thư, hiển nhiên, Đông phương dịch hàn suy nghĩ quá nhiều, thương lung tỉnh cũng không có cái ý tưởng này, nàng chẳng qua đơn thuần muốn mình có được cuộc sống tự do, nhưng mà... Hắn đã hiểu lầm, như vậy chuyện này cũng liền đâm lao phải theo lao thôi, vì thế, nàng chậm rãi mở miệng, ngươi trong phủ nhiều cơ thiết như vậy, thêm một người không xem nhiều quá, thiếu một người cũng chẳng ít đi, vương gia cần gì phải khó xử ta, hừ, như thế cố tình không thiếu ngươi được, ngươi đời này mơ tưởng thoát khỏi bổn vương. đông phương dịch hàn nghe thương lung tình vừa nói xong, vậy mà vô cùng khó chịu, trong lòng thật sự rất bất mãn. Lúc này hắn có chút vô lại, càng khiến người ta không tưởng tượng được, hắn đường đường là vương gia, cư nhiên vì nữ nhân này, nói ra những lời đó, ngươi, ngươi nhiều cơ thiết thế cũng không phải là vô cùng tẻ nhạt nha, có tất yêu phải dây dưa không rõ như vậy không, thương, lung tình không đảo cặp mắt trắng dạ nói, thằng nhãi này nhỏ nhưng không có ngây thơ nha, mấy lời kia cũng nói được, à, quả là thật nhàm chán a, cho nên mới cần ngươi lưu lại để giúp ta đấy. Đông Phương Dịch Hàn khoe miệng nhất câu, Tuấn Nhan lộ ra một chút y cười nhợt nhạt. Tới gần Thương Lung Tình, ôm phía sau nàng, làm sau gáy nóng lên, hơi thở cực nóng quanh quẩn bên cạnh vành tai mẫn cảm của nàng. Ngươi, ngươi cút ngay cho ta, đừng dựa vào ta thân cận quá, Thương. Lung Tình không nghĩ tới Đông Phương Dịch Hàn sẽ đột nhiên tới gần nàng như vậy, nhưng lại trong tư thế ái muội như thế, trong lòng cáu giận thật sự. Tình cảnh hiện tại của mình thế nhưng ở thế bị động. A, vương, vương gia, ngài, làm sao ngài ở trong này? Hai người, hai người, mộng vụ từ bên ngoài trở về cũng không gõ cửa liền sốt ruột đi vào. Đang nghĩ, tại sao tiểu thư tắm rửa lâu như vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhưng lại không nghĩ rằng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy tư thế hai người bọn họ ái muội vậy, lại nhất thời kinh ngạc sừng sốt, nói năng lộn xộn. Đông Phương Dịch Hàn nhìn thấy có người đi vào. Thân thủ liền giải khai huyệt đạo thương lung tình, cũng thối lui vài bước, mà thương lung tình thấy được biểu cảm mộng vũ, khóe miệng rút chiều, che chắn không nói gì, nhà đầu kia có cần thiết ngốc lăng thế không, cư nhiên nói năng lộn xộn, thấy tiểu thư nàng bị người khác phi lễ, không phải trước thét trói tai sau kêu. Người đến sao, hiển nhiên chính nàng đã quên một chuyện, đây vốn là địa bàn của đông phương dịch Hàn, nàng vốn là vương phi của hắn, sao gọi là phi lễ được? Nô tỳ gặp qua vương gia, mộng vũ sửng suốt một hồi sau, mới phản ứng lại, nhanh đi đến hành lễ, miên lễ, đông phương dịch hàn khôi phục sắc mặt lạnh nhạt, thanh lãnh nói, ánh mắt thâm thúy sau khi nhìn thoáng qua thương lung tình, liền đi tới cửa, lúc đến gần cửa, quay lại nói một câu làm thương lung tình vô cùng, bực mình, vẻ mặt hắc tuyến, dọa mộng vũ một hồi kinh hách, sợ hãi. Về sau phải nhớ gõ cửa, đừng tiếp tục làm hỏng chuyện tốt của bổn vương, ách, tiểu thư, nô tì, nô tì thật sự phá hư chuyện tốt của hai người sao, mộng vũ giật mình có chút ngu ngốc, mê mang hỏi thương lung tình, thương lung tình nghe thế, quả thực không còn gì để nói, nhà đầu kia không còn não sao, cũng bị kinh hạch đến bộ dạng này, chẳng lẽ nhìn không ra nàng rất là bất đắc dĩ, bị ép buộc sao, lắc lắc. Đầu, lười trả lời, sửa sang lại tốt quần áo của bản thân, buồn bực đi ra ngoài, trong nháy mắt, nửa tháng lướt qua, thương lung tình mỗi ngày đều vùi đầu rèn luyện, hoàn hảo là thân thể này khá mềm dẻo, rèn luyện một đoạn thời gian như vậy, năng lực phản ứng cùng các phương diện đều so trước kia tốt hơn rất nhiều, khiến thương lung tình rất hài lòng, mặc dù không có nội lực, nhưng có thể công kích gần người, còn có dược liệu phòng thân, ít nhất là hiện tại không có nhiều. Người làm nàng bị thương được, hôm nay cũng là ngày tiểu lâu được tân trang, bọn họ liền đi về hướng tiểu lâu, thương lung tình mặc bộ bạch y, toàn thân bộc lộ khí phách của ngạo, từ trong xương toát ra tao nhã đạm mạc, dơ tay nhấc chân đều tản một cỗ khí chất làm người ta mê mội. Công tử đã đến rồi, ngài xét xem có hài lòng hay không, hai người chủ tớ thương lung tình vừa đi vào trong tiệm, lưu trưởng quỹ liền đi lên nghênh đón, cung kính nói, thương lung tình nhìn. Trung quanh một vòng vừa lòng gật gật đầu không sai quả thực làm rất xa hoa tên quán là tiểu lâu thiên tình nhanh chóng cho người chuẩn bị tốt để treo lên đi còn có lầu một làm nơi chiêu đãi khách qua lại lầu 2 làm khu tiền thính vui chơi mùa hát lầu 3 làm xương phòng vip thương lung tình đem ý tưởng của mình đều nói cho mấy người lưu trưởng quỹ cũng làm cho bọn họ đi thi hành cuối cùng xuất ra một tờ chuyển đơn đưa cho lưu trưởng quỹ nói các ngươi Chép ra nhiều bản, tầm hơn một ngàn tờ, sau đó phân phát cho những người đi ngang qua, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, vâng, cái này lưu trưởng quỹ tiếp nhận nhìn vào, mắt choáng váng, điều này có thể thực hiện được không? Chỉ thấy trên đơn là chữ viết chi chít, thứ nhất, trong thời kỳ khai trương, vào quán tiêu phí trên 150 lượng, sẽ được tặng 20 điểm, vào quán lần sau sẽ dùng số điểm này trừ tiền ăn uống. Thứ hai, tiêu phí trên 1.000 lượng, được làm khách VIP, tặng 10 tấu khúc riêng do mình chỉ định, miễn phí xếp hàng. Thứ ba, tiêu phí trên 5.000 lượng, ngoài trở thành khách VIP hoàng kim, mỗi tháng còn được miễn phí thưởng thức một lần thức ăn mới của tiệm, hưởng thụ đãi ngộ ưu tiên. Thứ tư, tiêu phí 10.000 lượng trở lên, trở thành khách VIP trí tôn, dụng cụ đồ ăn là duy nhất, có tiểu nhị phục vụ riêng, hưởng đãi ngộ ưu tiên tốt nhất. Được tự do chọn người tấu khúc riêng nhưng không được có hành động thất lễ. Thứ năm, ngày đầu. Tiên mỗi tháng quán mở cửa, Phàm là người đầu tiên tiến vào tiểu lâu, đều được miễn phí thử thức ăn tân phẩm do bổn điếm làm. Người đã từng hay chưa từng đến quán, mời vào xem thử một lần, thỉnh các vị thứ tự xếp hàng trước sau, đa tạ phối hợp. Chú ý, bản tiểu lâu một lời nói đáng giá ngàn vàng, nếu như vẫn chưa hiểu rõ, đến trường quầy giải đáp thắc mắc. Như thế nào, có cái gì không đúng sao, thương lung tình nhìn biểu cả ngốc lăng của lưu trưởng quỹ, tưởng có gì, không ổn, liền hỏi, công tử, chúng ta đây là mở tiểu lâu, thế nào còn có người đàn tàu hát khúc nha, kia không phải cùng, lưu trưởng quỹ có chút khó xử nói không nên lời, hắn muốn nói, kia không phải là cùng kỹ viện giống nhau, nga, đương nhiên không giống rồi, cô nương chỗ chúng ta đàn tàu hát khúc, đều là bán nghệ không bán thân. Nếu ai dám ở trong này dám khinh bạc họ, các ngươi đều đánh đuổi ra ngoài, còn có, ta nghi muốn tạo ra một nơi ăn uống cùng thưởng thức, được tiến hành cùng lúc, một bên có thể hưởng thụ mỹ vị, một bên có thể hưởng thụ ca khúc, hai loại hưởng thụ, không phải rất tốt sao, đương nhiên, nếu các ngươi còn có ý kiến tốt hơn, có thể đề xuất, thương lung tình câu môi cười nói, phải biết rằng chuyện này ở hiện đại là cực kỳ bình thường. Nhưng trong thời đại này, chắc chắn sẽ trở thành đợt sóng mới, như vậy à, ta đây an tâm, chính là điều này bất đồng nơi kia là tốt rồi, lưu trưởng quý yên tâm gật gật đầu, à, không vấn đề gì, nhanh đi phát truyền đơn đi, thương lung tỉnh phất phất tay, nhắm mắt trầm tư, mới sáng sớm, trước cửa tiểu lâu thiên tình dân chúng vây quanh đông đảo, bên trong lại không một người, tất cả đều đứng ở phía trước nhìn vào, xôn xao nghị luận. Các ngươi nói, đây rốt cuộc có phải sự thật không, tiêu 150 lượng còn có thể tặng 20 điểm ăn uống, đúng vậy, nào có chuyện tốt như vậy, có phải hay không là gạt người, ngươi xem, ở bên trong ăn, còn nghe nói có, thể không cần bỏ tiền ra để nghe khúc đâu, có thật không nhỉ, một bàn một phục vụ, chuyện này cũng có nữa sao, một canh giờ trôi qua, lại thủy chung không người nào dám đi vào nếm thử, mấy người chỉ dám đứng ngó ở ngoài. Công tử, phải làm sao bây giờ nha, không ai dám vào trong, lưu trưởng quỹ lo lắng nói, nếu vậy việc buôn bán phải làm sao đây, công tử nhưng là đầu tư vào quán rất nhiều ngân lượng, có phải hay không vốn bỏ ra không thể lấy về A, không có, việc gì, chờ một chút đi, thương lung tình bình tĩnh nói, lập tức vẫy tay kêu Tiểu Long đi lại, đưa miệng ghé vào lỗ tay hắn nói thầm một hồi, hỏi, đã hiểu chưa, Tiểu Long chớp mắt. Thần thai sáng láng nói công tử, Tiểu Long đã rõ, lập tức đi làm ngay, cùng lúc, ở một chỗ khác trong xương phòng, có mấy người nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa tò mò lại vừa hứng thú xem tình cảnh này, ra, mấy người nói một lát nữa, có người nào đi vào trong không đây, Tiểu ước đứng ở phía, trước cửa sổ, tò mò hỏi, ta cảm thấy hẳn là sẽ không, hướng nhất lắc lắc đầu nói, ta cũng nghĩ là không, bên cạnh hướng nhị cũng nhìn hoàn cảnh ngoài kia. Nói, ra, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu ức quay đầu, có chút chờ mong đáp án của vị ra này. Chờ, ta nghĩ đến lát nữa còn có thể sẽ rất nháo động. Vị được xưng là ra kia lười nhác nói một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất như đang chờ đợi cái gì. Quả nhiên, ước chừng qua nửa canh giờ, bỗng nhiên có mấy. Người trong đám người bài trừ tiến đến, mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt kỳ lạ nhìn vào, trước khi đi vào tiểu lâu. Mấy người đi lên còn kinh ngạc nói: "Ồ, là quán mới mở nhà, đi vào xem thử thế nào." Lại có thêm vài người lục tục kéo vào, mà những người bên ngoài vẫn chỉ vây xem, tò mò nhìn vào bên trong, tựa hồ đều đang chờ xem mấy lời trong tờ đơn có phải thật hay không. Qua ước chừng lại nửa canh giờ sau, người đầu tiên tiến vào chậm rãi đi ra, đến ngoài cửa hét: "Lớn, thực mẹ nó thích, lão tử hôm nay quả nhiên gặp may mắn, không nghĩ tới người đầu tiên đi vào." Cư nhiên miễn phí thử ăn một đĩa đồ ăn tân phẩm, vô cùng mỹ vị, mới ăn hết 150 lượng, liền thật sự lấy đến 20 điểm, lần sau còn có thể tới nơi này ăn, vừa dứt lời, một người khác lại từ bên trong chạy đến, hô to, quá sung sướng, kia mấy thứ viết trên đơn đều là thật, vừa ăn cơm vừa nghe khúc, thực mẹ nó hưởng thụ a mấy người không ngại đi vào thử xem, tuyệt đối sẽ không, chịu thiệt, hoa. Wow. Xem ra là thật, ngươi xem bọn hắn người người đều cao hứng phấn chấn đi ra, nếu không, chúng ta cũng vào xem đi, đúng vậy, đúng vậy, nếu không đi vào thử xem, nếu như bị lửa, chúng ta liền bỏ đi, dù sao cũng không làm gì được chúng ta, ngươi xem, ngươi xem, có lại người đi ra, trong tay còn dơ điểm tặng đấy, xem ra là sự thật, ta cũng vào xem đi, dù sao cũng là vào ăn một bữa cơm, thử coi như thế nào cũng không thiệt gì cứ như vậy, tiểu. Lâu dần dần đi vào rất nhiều người, cũng đi ra không ít người, đi tới đều là tâm tư muốn thử, mà ra ngoài đều là người người cao hưng phấn chấn, giống như được trúng thưởng Công tử, thật tốt quá, hiện tại Tiểu Lâu cũng không còn chỗ trống, đều chật ních, nhưng khách vẫn tiến vào không dứt nha. Tiểu Long cao hưng nói, nhìn về phía thương lung tình càng thêm không phục lại kính ngưỡng, trong lòng càng khẳng định bản thân đi theo đúng chủ tử rồi. Đó là đương nhiên, công tử. Nhà chúng ta không phải người bình thường, chắc chắn nhất định thành công, mộng vũ dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tự hào nói, trên mặt cũng tràn ngập ý sùng bái, tốt lắm, bên ngoài đang bận rộn, các ngươi còn ở đây nói chuyện, nhanh ra ngoài hỗ trợ đi, thương lung tình cười khẽ nhìn hai người bọn họ, lắc lắc đầu, nằm trên ghế trường kỳ nghỉ ngơi, hoa, không phải chứ, mới không đến hai canh giờ, tiểu lâu kia đã đẩy khách rồi gia ngài cũng thật thần, nói rất chuẩn a tiểu, ức có chút bất khả tư nghị nói, bên cạnh hướng nhất, hướng nhị cũng giống hắn không thể nào tin, không phải ta thần, mà là lão bản kia cao minh, không sai, nam tử được xưng là, ra chính là tiêu giao vương đông phương dịch Hàn, lúc này hắn sắc mặt lạnh nhạt, như có đâm chiêu nói, lão bản mở tiểu lâu này cuối cùng là ai, vậy mà dùng phương pháp tuyên truyền độc đáo như thế, Vô cùng cao minh khi dùng mấy tên khách kia để đẩy mạnh lượng khách, thật rõ ràng, vừa rồi là tự biên, tự diễn, mà mấy dân thường đó lại tin tưởng không nghi ngờ, bất quá, tuy rằng là tìm người diễn trò, nhưng mấy dòng chữ viết trên tờ đơn chỉ cần thực hiện đúng, bọn họ cũng sẽ nhất nhất thực hiện, điều này cũng không thể coi là thủ đoạn lửa gạt, hướng nhất, cho người đi điều tra, lão bản phía sau màn của tiểu lâu này là ai, tới đây có mục đích gì? đông phương dịch hàn sắc mặt nghiêm túc phân phó. Nếu chỉ là đơn thuần làm ăn buôn bán thì không đáng nhắc tới, nhưng nếu tới nơi này có mục đích, hắn tuyệt sẽ không ngồi yên nhìn. Chỉ cần không uy hiếp đến thiên long quốc, nghĩ đến đó hắn liền mở lớn mắt ra rồi từ từ khép lại. Vâng, thuộc hạ lập tức đi điều tra. Hướng nhất gật đầu một cái, xoay người rời khỏi phòng. Ra, chúng ta hiện tại trở về sao? Tiểu ước nhìn đông phương dịch hàn, cung kính hỏi. Trở về, bổn vương đã thật lâu không đến gặp vương phi rồi, đông phương dịch hàn dùng giọng điệu thật hoài niệm trả lời, khiến tiểu ức dùng, mình một cái, ra cũng quá, cái gì kêu thật lâu không gặp, cũng chưa đến nửa tháng nha, hơn nữa ra khi nào thì nghĩ về nữ nhân như vậy, vẫn là nói, trước kia ngài đâu có muốn gặp vương phi, tiểu ức mê mang sờ sờ đầu, suy nghĩ, hướng nhị chỉ thờ ơ cười cười, trong lòng hắn biết. Gia của bọn họ có khả năng đối với vương phi không đơn giản chút nào, chính là có lẽ bản thân gia hiện tại cũng không biết rõ ràng thôi, quay đầu lại nhìn tiểu ức, buồn cười vỗ vai hắn một cái, con ngần người, gia cung đã đi xa rồi, a không phải đâu, thực là đợi ta với a tiểu ức vội vội vàng vàng đuổi theo bọn họ, công tử, phía trước hình như có người bị thương, mộng vũ nhìn về phía trước, bên cạnh đường có một nam nhân cùng một nữ nhân nằm không nhúc nhích, Liền lên tiếng hỏi Thương Lung Tình ngồi ở trong xe ngựa có muốn hay không dừng lại, qua xem một chút, Thương Lung Tình vốn không phải là một người lương thuện, không thích xen vào việc của người khác, nhưng mà, vừa khéo hôm nay tâm tình nàng rất tốt, hơn nữa nhìn hai người trước mặt cũng chắn mất phần đường đi. a công tử, người mau đến xem, bọn họ chảy thật nhiều máu, hơn nữa giống như là đang hôn mê, mộng vũ nhìn hai người kia toàn thân là máu. Nhất thời hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến kêu thương lung tình, dừng tay, ngươi là ai, không được chạm vào ca ca ta, lúc thương lung tình đến gần, ngồi xổm xuống chuẩn bị cởi áo bào cho nam tử để xem xét vết, thương, lại bị một bàn tay khác bắt được, mở miệng ngăn lại, các ngươi trúng độc và bị thương rất nặng, nếu còn muốn sống nữa thì mau buông tay, thương lung tình lạnh lùng nói, vốn là không muốn quản, nhưng mà, hiện tại gặp tình huống này. Chỉ có thể làm người tốt, đưa Phật đưa đến Tây Thiên thôi, ngươi, ngươi, thật sự có thể cứu chúng ta, người đang giữ tay thương lung Tỉnh hỏi, có chút không tin, nhìn thấy thương lung tình thần sắc đạm mạc cùng toàn thân biểu lộ khí, thế tôn quý, trong mắt nàng lại hiện ra chút kiêng kỵ, ngươi nếu tin tưởng lời ta nói, liền buông tay ra, ta còn có thể giúp các ngươi giải độc, nếu để muộn, khi đó cũng đừng trách ta cứu không được. Thương lung tình không để ý sắc mặt của nàng, thanh âm nhàn nhạt nói, ta, cảm ơn ngươi, người nọ sau khi cố gắng nói ra lời cảm ơn, lập tức ngất đi, trong ý thức của nàng, vậy mà lại tin tưởng thương lung tình, công tử, này, mộng vũ nhìn hai người kia, có chút hơi sợ, nói, ta trước giúp bọn họ giải độc, sau đó đem bọn họ mang về đi, thương lung tình bất đắc dĩ nói, từ trong ngực lấy giải trăm độc đan nàng chế ra. Nhét vào miệng hai người, thuận tiện rắc thuốc bột cầm máu lên miệng vết thương, nàng có chút suy tư, thật không hiểu cứu bọn họ có nên không, là phúc hay là họa, xem bộ dáng hai người đó, chắn chắn không phải là người bình thường, sắc trời dần dần tối, đường cái so với ban ngày thanh tĩnh hơn rất nhiều, trên phố nhiều, người vẫn còn nhốn nháo, hai bên đèn lồng được đốt sáng, bầu trời vô số ngôi sao lấp lánh, chiếu sáng lên con đường. Mọi thứ đều yên tĩnh mà hài hòa, trở lại tiêu giao vương phủ, thương lung tình sai mộng vũ an bày chỗ nghỉ ngơi cho hai người kia, bản thân cũng đi vào phòng, đang định nằm xuống giường, lại liếc thấy bộ quần áo màu đỏ, mày rậm bắt mắt, sống mũi cao thẳng, cái cầm cương nghị, đông phương dịch hàn nhàn nhã ngồi trên giường, ánh mắt sâu thẳng nhìn chăm chăm vào, nàng, thương lung tình nhìn tuấn nhan của hắn có chút sừng sốt. Hoàn hồn lại liền nhớ tới chuyện phát sinh nửa tháng trước, nhất thời trong lòng lửa giận bộc phát, đứng yên lạnh lùng nhìn hắn, hai người cứ như vậy đối diện nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện. Ngươi rốt cục đã trở lại, bổn vương chờ ngươi đã khá lâu, đông phương dịch hàn mở miệng trước, mang theo một tia giọng điệu chất vấn, ngươi một mình đến phòng ta làm cái gì, cút đi, thương lung tỉnh tức giận, hừ lạnh. Không biết vì sao vừa thấy hắn, nàng liền sẽ mất đi bình tĩnh vốn có, nhịn không được muốn tức giận. Bổn vương đương nhiên là tới xem vương phi a, nào biết lại tìm không thấy người, ngươi đi đâu mà lại ăn mặc như thế này? Đông Phương Dịch Hàn thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, nhìn thương lung tỉnh một thân nam trang, bộ dáng quả là rất được, đột nhiên sắc mặt trở nên quái dị, giống như nghĩ tới việc thế tử của mình mặc như vậy để ra ngoài gặp kẻ khác, ra ngoài đi, dạo không được sao? Thương lung tình nghe giọng của hắn, giọng điệu nhẹ nhàng đi không ít, nhưng mà, sắc mặt cũng thật sự thối, thằng nhãi này không có việc gì tới nơi này làm gì, hậu viện nữ nhân của hắn còn chưa đủ hắn bận rộn sao, chạy tới nơi này xem náo nhiệt gì, đi dạo hà, thế sao ái phi lại không gọi bổn vương một tiếng, bổn vương cũng muốn đi dạo đấy, đông phương dịch hàn vô lại nói, đôi mắt sáng lên nhìn thương lung tình chớp chớp, lộ ra nụ cười yêu nghiệt. Ngươi muốn hay không muốn đi dạo thì sao, đâu có liên quan tới ta. Rất trễ rồi, ta muốn nghỉ ngơi." Thương Lung tình quay đầu xem thưởng, không nói gì chỉ nhìn hắn rồi ngoảnh về phía cửa hếch lên, ý bảo ngươi có thể đi rồi. Thằng nhãi này thật là nhàm chán, tới nơi này vì muốn cùng nàng thảo luận chuyện ra ngoài đi dạo sao? Nàng cũng không có hứng nói mấy chuyện nhàm chán đó với hắn. "Nga, vậy ngươi nghỉ ngơi đi." Đông Phương Dịch Hàn tuy rằng trong miệng đáp ứng, nhưng Là hắn không chút nào động đậy, dường như người bị đuổi không phải là hắn, vẫn cứ ngồi yên một chỗ lẳng lặng nhìn thương lung tình, ngươi rốt cuộc có ý gì, còn không biến, thì tự mình gánh lấy hậu quả, thương lung tình bị hắn nhìn có chút mạc danh kỳ diệu, rốt cuộc nhịn không được mà phẫn nộ, hai chồng mắt lạnh lùng bắn về phía hắn, nói không nên lời sự tức giận, bổn vương đang đợi ngươi cùng nhau nghỉ ngơi nha, ngươi là vương phi của bổn vương, bổn vương ở trong này. Nghỉ ngơi có cái gì không đúng hả? Đông Phương Dịch Hàn nói lời thật hợp tình hợp lý, giống như thật vô tội, cứ như hiện tại chính là thương lung tình không muốn nghỉ ngơi, mà không phải do vấn đề khác, ngươi có biết ngươi thật vô sỉ hay không, nhanh cút, thực sự ta không muốn lại nhiều lời với ngươi, chán thương lung tình hiện đầy vạch đen, đây tới cùng là cái gì a? nàng và hắn tình cảm tốt lắm sao, nói cứ như nàng thật sự là thê tử của hắn vậy, khó mà làm được, bổn. Vương đêm nay muốn ở trong này nghỉ ngơi, Đông phương dịch hàn vô lại cười khẽ, phượng mâu của hắn híp lại, lộ ra vài phần tà khí, mấy sợi tóc như mực mềm mại rối tung trên vai, có vài sợi bay qua sườn mặt, khiến cho hắn thêm vài phần mị hoặc, ngươi ngươi xác định muốn ở trong này, được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi tốt đi, không quấy dày, thương lung tình xoa xoa đầu không nói thêm gì, còn cãi nhau với hắn thì trời cũng đã sáng. Hừ, không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không, trốn thoát sao, không chút nghĩ ngợi, xoay người đi ra ngoài, ái phi, trễ như vậy còn muốn đi đâu, đông phương dịch hàn thấy nàng xoay người đi, trong chất mắt, lắc mình đứng bên người nàng, cánh tay nắm lấy eo nhỏ của nàng, một cỗ nhiệt khí phun trên cổ, ngứa, một trận tê dại như điện chạy khắp người nàng, da gà đều nổi hết lên, ngươi nhanh buông ta mau, bằng không ta sẽ không khách khí. Trên mặt thương lung tình khó mà xuất hiện ửng đỏ nhàn nhạt, nhưng giọng điệu, vẫn rất lạnh như băng, không buông, thả nàng đi thì bổn vương đi đâu để tìm vương phi nha. Lúc đông phương dịch hàn nhìn thương lung tình trên mặt khó có được ngượng ngùng, khóe môi khinh câu, trong mắt hiện lên một chút bỡn cợt, nhìn ngắm rung mạo tuyệt sắc kia, khí độ hắn lại bất phàm, toàn thân tôn quý cùng tao nhã, tản ra hơi thở nam tính nồng liệt. Ẩn ẩn thấm nhập vào chóp mũi, ngươi, ngươi muốn tìm ai, phải đi tìm ai, ta không quảng, huống chi phí tử của ngươi không, phải là rất nhiều sao, qua bên đó đi, đừng có đến chọc ta là được, thương lung tình buồn bực đến cực điểm, thằng nhãi này thế nào vô lại như vậy à, như đồn đãi thì hắn loại người khác hoàn toàn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải là phong lưu khoái hoạt sao, mỹ ngữ bên cạnh hắn nhiều như mây. Thế nào bây giờ lại cố tình ăn và ở đây không chịu đi à? ái phi, chẳng lẽ nàng đang ghen tị? Đông phương dịch Hàn cố ý hiểu lầm lời nói thương lung tình, một bộ dáng thì ra là. Vậy, ta ăn dấm chua của ai đều không vấn đề, chính là không bao giờ ăn dấm chua của loại ngựa được ngươi. Vẻ mặt thương lung tình đen lại, yêu nghiệt này cũng thật biết nói chuyện, vô duyên vô cơ biến thành nàng ghen tị. Đây là ý nghi quái quỷ gì vậy? Ngươi nói cái gì? Bổn vương khi nào thì thành ngựa được. lần này đông phương dịch hàn nghe nàng nói chữ kia, cũng đoán được ra ý tứ thương lung tình, nhất thời sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn thân tản ra hơi thở nguy, hiểm, hừ, chẳng lẽ không đúng sao, thương lung tình không hề để ý hử lạnh, khinh bị nhìn hắn một cái, yêu nghiệt nam nhân, lại muốn ở đây làm như vô tội, nàng có nói sai sao, trong phủ một đống lớn cơ thiết, chẳng lẽ còn không phải, ngu... Đông Phương Dịch Hàn nhìn biểu cảm ghét bỏ của thương lung tình, trở nên nổi giận, không chút nghĩ ngợi liền ôm nàng, hung hăng hôn lên đối môi nhỏ nhắn kia, trong lòng khó chịu đến cực điểm, hắn khi nào thì trở thành không chịu một. Chút kích thịnh như vậy, tên tiểu ức đáng chết, dám làm thanh danh của hắn bại hoại đến vậy, nhất định sẽ tìm cơ hội hảo hảo thu thập hắn ta, hiển nhiên là hắn không nghĩ tới mình cũng có ngày hôm nay, hơn nữa chủ yếu nguyên nhân đều do chính bản thân hắn. Là chính hắn gợi ý tiểu ức đi ứng phò với mấy nữ nhân kia, đáng thương cho tiểu ức không biết hiện giờ đã thành vật hy sinh của đông phương dịch Hàn, đột nhiên, một tiếng bốp vang lên, thương lung tỉnh thừa dịp đông. Phương dịch Hàn có chút ngây người, đẩy mạnh hắn ra, vươn tay liền cho hắn một cái tát, thanh âm lạnh lẽo, giống như Hàn băng ngàn năm, đừng đem mấy phương thức ngươi sử dụng cho mấy nữ nhân kia dùng trên người ta, còn có lần sau, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đông phương dịch hàn sờ lên phía mặt bị đánh, lạnh lùng đạm mạc, cắn chặt răng, khuôn mặt nghiêm túc, cảm giác áp bách khiếp người, bắt lấy tay thương lung tình, nghiêm cẩn nói, mặc kệ ngươi tin hay không, đám kia nữ, nhân, bổn vương một người cũng chưa từng chạm qua, lời này vừa nói ra, đông phương dịch hàn tuấn nhan không khỏi ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn cư nhiên đi giải thích cho nàng, trong lòng trở nên dối rắm, không biết thế nào chỉ là không muốn để cho nàng hiểu lầm mà rời xa hắn, nghĩ đến biểu cảm chán ghét của nàng, cảm giác đặc biệt không thoải mái, giống như sợ sẽ bị nàng vứt bỏ. Thương Lung Tình cũng sững sốt, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhưng trong lòng lại càng ghét, ngựa được chính là ngựa được, nói đến như vậy còn không muốn chịu trách nhiệm nếu hắn không chạm vào, nhưng nữ nhân kia đến nơi này của nàng lấy cớ đâu ra mà khoe khoang, nàng còn nhớ được tới nơi này không lâu. Lý mị nhi đã đến cửa khiêu khích, có hay không tự ngươi rõ ràng, ta không cần thiết biết, cũng không có quan hệ gì với ta, mời ngươi lập tức rời đi, thương lung tình lạnh lùng nói, rút tay khỏi tay hắn, rõ ràng là không tin lời của hắn, sau khi hoàn hồn, chuyện thứ nhất nàng cần làm chính là cùng hắn quan hệ rõ ràng, phân rõ khoảng cách, nàng ở trong này không cần tình cảm, cũng không cần thiết cùng hắn dây dưa, chỉ cần bản thân mạnh mẽ lên. Sẽ có một ngày, nàng có thể rời đi nơi này, trải qua cuộc sống mình mong muốn, ngươi, đông phương dịch Hàn, không nghĩ tới cuộc đời hắn lần đầu tiên cúi đầu hướng người khác giải thích, lại có kết quả như vậy, chẳng những không công hiệu, ngược lại càng làm cho nàng thêm xa. Cách cùng đạm mạc, nhất thời nói không nên lời, chỉ là lặng lặng, bất đắc dĩ em hình nàng, chẳng lẽ ngươi sẽ không thể thử tin tưởng ta, thử tiếp nhận ta sao? Chầm mặc một hồi, đông phương dịch Hàn vẫn mở miệng, ngay cả xưng hô đều đem bổn vương biến thành ta, giọng điệu trở nên trầm thấp, bất đắc dĩ, trong lòng chính là không muốn cùng thương lung tình phân rõ giới tuyến. Ngay cả chính hắn cũng nói không rõ lý do, lần đầu tiên để ý cái nhìn và suy nghĩ của một người như vậy, trước kia hắn đều là tùy tâm sở dục, không quan tâm bất kể kẻ nào nghĩ gì về mình, mà bây giờ đối với nàng lại ngoại lệ, chẳng lẽ đúng như hướng nghị nói. Hắn thật sự động tình thương lung tình đối mặt đông phương dịch Hàn như vậy, ngược lại có chút mở mịt, bên ngoài đồn đãi hắn cá tính đạm mạc, không quan tâm chuyện gì, càng sẽ, không để ý tới bất kỳ ai nói cuộc sống hắn phong lưu khoái hoạt như thế nào sao, mà hiện giờ hắn như vậy, chỉ vì muốn nàng tin tưởng hắn chưa, từng chạm vào những nữ nhân đó, nhưng nếu như hắn thực sự không chạm vào, thế người kia là ai, không có khả năng, ai dám có lá gan lớn như vậy. Quang Minh chính đại cùng hắn tiếp xúc những nữ nhân kia, tín nhiệm, nàng không cần, kiếp trước vì tín nhiệm đồng bạn, tính mạng mình mới mất đi, nàng không thể dẫm lên vết xe đổ, không thể lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, nghĩ vậy, đột nhiên cảm xúc bi thương nhất thời trào ra, vẻ mặt đạm mà cũng chẳng ngập đau thương cùng, bất đắc dĩ, cả người giống như tiến vào cảnh giới mê mang, hư ảo, đông phương dịch hàn không thấy thương lung tình trả lời. Cho rằng nàng suy xét lời nói của hắn, nào biết vừa nhìn đến, thấy nàng dường như là lâm vào một loại trạng thái khác, không để ý hắn, nhìn vẻ mặt nàng đau thương, còn có ánh mắt mê mang, hắn bỗng nhiên có cảm giác muốn ôm nàng vào lòng, chẳng lẽ nàng gặp chuyện gì, làm nàng trở nên như thế, nhưng theo hắn biết, sau khi nàng gả vào tiêu giao vương phủ, cũng không phát sinh sự tình gì, chẳng lẽ là ở thương gia, ngươi làm sao vậy, đông phương dịch hàn đến gần. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, tay vuốt ve mái tóc của nàng, giống như đang vuốt ve chân bảo, vẻ mặt ôn nhu, chăm chú nhìn nàng, ách, ngươi, ngươi buông ra, ôm ta ít thôi, thương lung tình bị hỏi, đột nhiên hoàn hồn, mới phát hiện bản thân đang ở trong lòng Đông Phương Dịch Hàn, liền liều mạng muốn tránh ra, thử tin tưởng ta, thử cho ta sủng ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, được không, Đông Phương Dịch Hàn vẻ mặt chuyên chú ôn nhu như nước nhìn thương lung tình, hai tròng mắt tràn ngập thần sắc chờ mong. Ngươi ta không cần, ngươi không cần tiếp tục đóng kịch, chơi đùa rất vui sao? Thương lung tình sừng sốt một chút, theo bản năng phản ứng lại. Thằng nhãi này chẳng lẽ sửa cách dùng mỹ nam kế, kém chút bị hắn dụ dỗ rồi. Nàng căn bản không tin tưởng vào cái gì gọi là tình cảm. Kiếp trước nàng không cần, hiện tại càng không cần. Thiết A, cư nhiên bị ngươi nhìn thấu, xem ra vương phi đủ cảnh giác, Đông phương dịch hàn trong mắt xẹt qua một tia buồn bã cùng bi thương, lập tức khôi phục lại biểu cảm lạnh lùng thờ ơ, chếu tức, cứ như thật sự bị vạch trần nói dối, trong lòng lại rất cáu giận khó chịu, không nghĩ tới lần đầu tiên cầu xin một nữ tử, lần đầu tiên thật tình muốn được hảo hảo yêu thương một người, kết quả lại trở thành diễn trò, xem ra con đường truy thê của hắn, thật là dài đằng đắng. Hừ, không nhiều lời với ngươi, ngươi còn không nhanh cút đi, thương lung tình không chút khách khí hạ lệnh trục khách, đáng chết, vừa rồi kém chút nữa bị hắn mê hoặc, nhìn khuôn mặt yêu nghiệt Tuấn Mỹ kia, nếu không nhanh đuổi hắn đi, khó mà bảo đảm lát nữa lại bị hắn quyến rũ, được rồi, vậy ái phi nghỉ ngơi thật tốt đi, đông phương dịch hàn nhưng lại bất ngờ đồng ý, sau khi nhìn thoáng qua thương lung tình, liền đến cửa đi ra ngoài, tiểu thư, mấy người kia đã tỉnh. Người muốn gặp họ không, sánh sớm ngày thứ hai, mộng vũ nhẹ giọng hỏi thương lung tình có muốn gặp hai người nàng cứu hôm qua không, tỉnh rồi sao, gọi bọn họ vào đi, hai mắt thương lung tình từ từ nhắm, nhàn nhạt nói, được, tiểu thư, người chờ em một lát, mộng vũ gật đầu đáp lời, liền xoay người đi ra ngoài, một lát sau, nàng gặp được một nam một nữ theo sau mộng vũ tiến đến, thấy thương lung tình liền cung kính quỳ xuống, đa tạ ân cứu mạng của tiểu thư, thương. Lung tình mở mắt ra, thần sắc lạnh nhạt nhìn hai người họ, có chút kinh ngạc. vậy mà lại là song bảo thai, hai gương mặt giống nhau như đúc, khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, nam thì nhiều hơn một phần cương nghị, phong thần tuấn lãng; nữ lại nhiều hơn một phần kiều mị. nếu như đều không nói chuyện, cùng mặc nam trang, rất khó phân biệt rõ người nào. đứng lên mà nói đi, các ngươi là loại người nào? Tên gọi là gì, thương lung tình kinh ngạc một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng, ta gọi mục vũ, ca ca kêu mục tinh, trước kia chúng ta là sát thủ, vốn đã tưởng thoát ly khỏi tổ chức, lại không nghĩ rằng bị đuổi giết hãm hại, mới có ngày hôm qua bị thương, đa tạ tiểu thư đã cứu chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý làm thuộc hạ của tiểu thư báo đáp ân tình, mộng vũ chỉ dựa vào trực giác tin tưởng thương lung tình, quả nhiên, thương lung tình không làm cho nàng thất vọng. Trên thân mục vũ không chút nào giấu diếm khí tức lạnh léo toát ra ngoài, khuôn mặt, nhỏ nhắn tràn ngập hận ý, nàng và Kaka luôn không muốn cuộc sống truy đuổi giết người này, chỉ muốn an an ổn ổn yên bình sống qua ngày, vì vậy, thủ lĩnh đáp ứng bọn họ sau khi hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất cuối cùng, ngay lập tức thả tự do cho bọn họ, nào biết khi nhiệm vụ đã hoàn thành, lại đổi lấy kết quả bị đuổi giết, phải không? Vậy các ngươi am hiểu cái gì? Thương lung tình như có đâm chiêu xem xét hai người, nghĩ rằng, nếu bọn họ vì nàng sử dụng tài năng, trở thành, trợ lực cho mình cũng rất tốt. Chúng ta từ nhỏ đều được huấn luyện toàn diện, bởi vậy, tuy các phương diện không thập phần hoàn hảo, nhưng nắm chắc tám phần năng lực. Mục tinh tự tin nói, tốt lắm, các ngươi tình nguyện đi theo ta. Về phần báo thù, bản thân các ngươi tự quyết định, muốn báo thù ta sẽ không ngăn cản, hoặc là các ngươi có thể học bản lĩnh khác. Không muốn báo thù, sống một cuộc sống yên bình, tất cả tùy vào các ngươi, thương lung tình nhìn hai người trước, mặt, nói thẳng thắn không che giấu chút nào, chúng ta nguyện đi theo tiểu thư, đa tả ân tình của tiểu thư, hai huynh muội bị sự tự tin cuồng vọng của thương lung tình cùng ánh mắt lạnh như băng, mà kiên định làm cho vô cùng khiếp sợ, cứ như nàng đã trải qua vô số sinh tử mưa máu, tản ra khí thế lạnh lẽo nguy hiểm, huynh muội hai người nhìn nhau một chút. Chăm miệng một lời nói, tốt, các ngươi đã nguyện ý đi theo ta, nhất định phải trung thành với ta, nếu như dám bất, trung hoặc phản bội, thì đừng trách ta xuống tay vô tình, đương nhiên, trung thành với ta, ta sẽ không bạc đái các ngươi. Ánh mắt thương lung tình liếc qua bọn họ một cái, giọng nói lạnh lùng vang lên, vâng, chúng ta chính là tùy tùng của chủ tử, tuyệt không phản bội. Hai huynh muội cùng nói lớn, trong lòng đối với thương lung tình càng thêm kính trọng. Tốt lắm, về sau các ngươi kêu ta là tiểu thư đi, đừng một chút là quỳ xuống, nơi này không có hạ nhân cùng tôi tớ, chỉ có huynh đệ tỉ muội, đã rõ ràng chưa, thương lung tình vừa lòng gật gật đầu, dạ, tiểu thư, mục tinh mục vũ đã rõ, hai người kích động vạn phần nói, từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều không trôi qua cuộc sống mình muốn, mỗi ngày đều phải huấn luyện cùng thực hiện nhiệm vụ giao tranh. Chưa từng nghĩ đến, người như thương lung tình lại coi trọng bọn họ như vậy, không phải hạ nhân mà là huynh đệ tỉ muội, tốt lắm, của các ngươi vết thương chưa hoàn toàn khôi phục, mấy ngày nay, hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ khôi phục lại toàn bộ, rồi nói sau, thương lung tình nhẹ giọng nói xong, cũng vẫy tay gọi mộng vũ đi lấy thuốc cho bọn họ, vâng, đa tạ tiểu thư, thấy thương lung tình quan tâm, hai người đều kích động không thôi. Cảm kích vạn phần, trong lòng càng đối với nàng chàng ngập kính trọng cùng biết ơn, khiến hai huynh muội càng kiên định một lòng tín nhiệm, tốt lắm, không cần đa lễ, lui xuống nghỉ ngơi đi, thương lung tình phất phất tay, kêu hai huynh, muội đi nghỉ ngơi, sau đó liền quay sang nói với mộng vũ mộng vũ, chuẩn bị một chút, chúng ta đi ra ngoài, dạ, tiểu thư, mộng vũ đáp lời, thần sắc chàng ngập sùng bái cùng tự hào đối với tiểu thư của mình. Công tử, đây là số tiền ngày hôm qua thu vào, trừ bỏ phí dùng việc lật vặt thì kiếm được hơn hai vạn lượng, xin công tử kiểm tra lại và nhận lấy, lưu trưởng quỹ kích động cầm ngân phiếu, càng là kính nể với thương lung tình, lợi nhuận chỉ cần một ngày hôm nay đã, bằng với số tiền gần một năm hắn thu vào, công tử thật sự là người tài a. một ngàn lượng này, ngươi cầm phân cho mọi người đi, về sau tất cả sẽ càng cực khổ. Thương lung tình nhận lấy ngân phiếu, rút ra một ngàn lượng đưa cho lưu trưởng quỹ, cười khẽ nói, ách vâng ạ, lão nô cùng mọi người cảm ơn công tử. Lưu trưởng quỹ cảm động nói, không nghi tới công tử thật sự đối hạ nhân tốt thế, đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng được a. trong lòng cảm thán, thực may. Mắn lúc trước mình theo đúng chủ tử, hiện giờ mới có đãi ngộ hậu hĩnh như vậy. Lưu trưởng quỹ, điều này là do công lao bọn họ nỗ lực, ta nói rồi. Ta sẽ không bạc đãi người của mình, thương lung tình khoát tay cười khẽ, ha ha, dạ, dạ, là phúc khí chúng ta, có một chủ tử tốt như ngài, lưu trưởng quỹ thật lòng kích động nói, liên tục dùng vài từ dạ, tốt lắm, đây là danh sách đồ ăn mới, cách làm đều viết ở phía trên, các ngươi theo trong này mà làm, đồ ăn cũng khác với, bình thường, nếu như không biết, cứ hỏi lại ta. Thương lung tình từ trong áo lấy ra một chồng giấy, đưa cho lưu trưởng quỹ, vâng, nhưng mà, sao có nhiều thức ăn ta chưa thấy qua bao giờ nha, lưu trưởng quỹ cầm lên nhìn một chút, kinh ngạc hỏi, ừ, về sau còn có thể nhiều hơn, trong khoảng thời gian này tạm thời dùng trước từng đó đi, thương lung tình hít mắt, gật gật đầu, kiếp trước nàng tuy không nhản dỗi, nhưng lại rất biết thưởng thức mỹ vị, món ăn ngon trên thế giới, đều được nàng nếm qua. Nếu có món nàng thích, đều ghi lại cách làm, không nghĩ tới mình đến nơi này, lại dùng đến. Hơn nữa nàng tin tưởng mấy món kia dùng ở đây sẽ bán được rất tốt. Được, được, từng này cũng đủ cho thực khách khen không dứt miệng, hơn nữa đa số bọn họ cũng chưa thử qua. Chúng ta về sau không lo không có khách trở lại a Lưu trưởng quỹ sắc mặt kích động, vẻ mặt dị thường hưng phấn. Công tử thật sự là người tài ba a cư nhiên nhanh như vậy liền nghĩ ra nhiều. Đồ ăn mới. Hình thức lại khác lạ, chuyện này quả thực đối với mấy người bọn hắn mà nói, giống như là đi lên trời vậy, nhưng mà đối công tử, trở thành việc dễ dàng, có thể không kích động, không hưng phấn sao, bên cạnh Tiểu Long đứng đó không nói chuyện, nhưng khuôn mặt nhỏ tuần tu sáng lên, vẻ mặt tràn ngập kích động cùng hưng phấn, càng sùng bái và kinh ngưỡng thương lung tình hơn, trong lòng càng thêm kiên định tín nhiệm nàng. a lưu Trưởng Quỹ, Tiểu Long, các ngươi... Không cần kinh ngạc, công tử nhà ta, không chỉ còn có tài năng từng đó thôi đâu, mộng vũ nhìn thấy biểu cảm bọn họ, càng thêm tự hào khoe thương lung tình, giống như sợ không có người nào biết. Khuôn mặt khiến người khác nhìn vào đều phải hâm mộ cùng đố kỵ, nói không hết sự đắc ý. Tốt lắm, về sau tiểu lâu cần các ngươi tốn chút sức, có chuyện gì, cho người thông báo cho ta, trong khoảng thời gian này ta còn có chuyện khác, có thể không thường xuyên đến đây, nhưng có chuyện gì trọng yếu ta sẽ nói lại với Mộng Vũ để cùng các ngươi bàn bạc có được không? Thương Lung Tình như có đâm chiêu nói, suy nghĩ thật tốt kế hoạch để sau này rời đi như thế nào. Tiểu lâu cũng đã buôn bán thuận lợi, tạm thời hẳn là không có vấn đề gì lớn. Công tử yên tâm, chúng ta sẽ kinh doanh thật tốt. Lưu trưởng quỷ gật đầu đáp lại, a tốt lắm, không có chuyện gì, chúng ta đi về trước. Thương Lung Tình nói xong liền đứng lên đi ra ngoài. Sau khi tử tiểu, lâu trở về, thương lung tình liền vào trong phòng, lấy ra những thảo dược mua từ hiệu thuốc, nghiên cứu tạo ra một ít dược phòng thân, trong lòng nàng biết rằng, bản thân không biết nội công, khinh công của thời đại này thì chỉ có thể dựa vào mấy thế võ nàng học ở hiện đại, như triệt quyền đạo, nhu đạo, khả năng chiến đấu phòng thân, nhưng nếu đối mặt với cao thủ mà nói, lại rất nguy hiểm, cho nên chỉ có thể dựa vào ưu thế về phương diện dùng dược. Tuy rằng không thể thập phần hoàn mỹ, nhưng có thể phụ trợ, tiểu thư vừa rồi quản gia có nói, hôm nay là 15, vương gia muốn cử hành dạ yến, ngài là vương phi, cũng phải tham dự à? Mộng Vũ gõ gõ cửa, thấy Thương Lung Tình không để ý, mặc dù không biết nàng đang làm gì, nhưng khẳng định có việc, nên không dám quấy rầy, chỉ đứng ở cửa mở miệng nói, "Dạ yến, trước kia thế nào không nghe nói qua?" Thương Lung Tình nghe được Mộng Vũ nói, Mở cửa câu mày hỏi, nghĩ đến, người kia thực nhảm chán như, vậy sao, làm sao có thể đột nhiên cử hành ra yến gì đó, chẳng lẽ là cô ý, ách, hình như không có, nhưng mà lần này là vương gia tổ chức, nói cái gì mà chưa có chính thức giới thiệu vương phi cho mọi người biết đâu, cho nên lần này, nói đúng ra, là làm vì vương phi A, xem ra vương gia đối với tiểu thư rất tốt, tiểu thư, người sẽ đi chứ. Mộng Vũ vô cùng cao hứng nói, vương ra đối tiểu thư thật là tốt, cư nhiên vì tiểu thư làm ra yến, xem ra tiểu thư rất nhanh sẽ rất được. Sùng ái, đi, thế nào không đi, đã là vì ta, ta đây nhất định phải cảm ơn hắn thật tốt, thương lung tình ý vị thâm trường nói, có phải không phải hắn thật sự rất nhàm chán, hắn đã muốn chơi đùa, vậy hảo hảo cùng hắn chơi đùa một chút, xem hắn đến cuối cùng là có ý gì. Thuận tiện nhìn xem trong phủ có bao nhiêu người muốn mạng của nàng, nàng cũng không quên, lúc trước tại sao lại đến được đây, hiện tại phải tra xét thật tốt, ban đêm, lúc thương lung tình tới đại sảnh yến, hội, cơ thiết trong phủ đã sớm yên vị chỗ ngồi, chỉ thấy đông phương dịch hàng quần áo tử bào, sắc mặt lạnh nhạt ngồi ở ngay chính giữa, đôi mắt như hắc rượu thạch phiếm quang dạng rỡ, dơ tay nhấc chân đều toát ra khí phách vương giả tự nhiên sẵn có. Trên người lại khó mà giấu đi sức quyến rũ hấp dẫn, vừa thấy thương lung tình tiến vào, đôi mắt đen lập tức hiện lên ánh cười yếu ớt xinh đẹp mà tà mị, khóe miệng cong lên, ái phi đã đến rồi, lại đây ngồi cùng bổn vương lờ ơi Này vừa nói ra, thương lung tình lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, nếu ánh mắt có thể giết người, không biết nàng đã bị giết chết bao nhiêu lần, có ghen tị, hâm mộ, kinh ngạc, hoán hận. Thương lung tình cũng không già mồm cãi láo, lễ cũng không thực hiện, trực tiếp đi đến bên người hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn lướt qua một vòng xung quanh, thấy đủ loại ánh mắt đang nhìn thẳng vào nàng, đặc biệt là lý mị nhi kia, ánh mắt hiện ra sự độc ác, hận không thể một đau, giết nàng, đối với tình huống này, thương lung tình chỉ cười khẽ, loại tự tin cùng cuồng vọng này, từ trong mà ra phát ra, làm cho người khác không thể bỏ qua. Vương phi đã đến, các ngươi có thể hành lễ được rồi." Đông Phương Dịch Hàn lạnh lùng mở miệng, đánh gãy tâm tư một đám cơ thiếp. Ánh mắt quét một vòng, làm tất cả mọi người cảm thấy lạnh toàn thân, cảm giác bị uy hiếp, áp bức. Gặp qua vương gia, vương phi, mọi người bị nhắc liền tỉnh táo, ào ào đứng dậy hành lễ. Thần sắc Đông Phương Dịch Hàn lạnh lùng, yến lặng không mở miệng, hai tròng mắt thâm thúy nhìn Thương Lung Tình, giống như đang chờ phản ứng của nàng. Mà sắc mặt thương lung tình vẫn lạnh nhạt, không hề nhúc nhích, không có ý định mở miệng, trong ý thức của nàng, việc này hẳn là không tới phiên nàng nói đi, chúng cơ thiếp ở dưới vẫn duy trì tư thế cũ, thấy lâu mà không có ai đáp lại, thay nhau nhìn về phía hai người bọn họ, không rõ nguyên nhân, miễn lễ thương lung tình, rốt cục chờ không nổi nữa, mở miệng nhàn nhạt nói một câu, tên vương gia đáng chết này đến cùng muốn làm gì, nhất định như vậy sao? Nàng đã muốn chết đòi đến nơi, tưởng rằng đến đây ăn uống một chút, không ngờ lại như vậy, đợi thêm lát nữa lại không nhịn được mất. Mọi người không nghe thấy Đông Phương Dịch Hàn trả lời, lại nghe Thương Lung Tình nói thế, nhất thời phản ứng không kịp, đều ngương ngác khó hiểu, còn khiến cho mọi người cảm thấy kinh dị, khi nào thì Vương ra chưa? Mở miệng, Vương Phi lại dám nói trước a, thực không biết sống chết, từ xưa đều lấy Phu Vì Thiên, Phu đương nhiên mới có quyền làm chủ một chuyện. Nhưng lại nhìn bộ dáng vương ra không giống như đang trách nàng, rốt cuộc là nên đứng dậy hay vẫn quy đây, lời nói vương phi chính là lời nói vương ra, các ngươi còn nghĩ cái gì, ngay tại lúc mọi người còn đang nghi hoặc, liền nghe tiểu ức đứng bên cạnh đông phương dịch hàn nhắc nhở, đương nhiên tiểu ức không muốn xen vào việc, của người khác, mà là hắn nhận được ý chỉ của người nào đó, mới mở miệng, vâng ạ, mọi người đứng dậy sau đó ngồi xuống, lời kia của tiểu ức. Không nghi ngờ làm thương lung tình thành tiêu điểm của tất cả mọi người, thương lung tình nhìn ánh mắt bọn họ, chỉ biết là sẽ không có chuyện tốt gì, nàng không nói gì đưa tay lên xoa chán một chút, coi như mặc kệ có thể dùng thiện chưa, ta đã đói bụng, thương lung tình quyết định không hề để ý tới những ánh mắt nhảm chán như, vậy, trước lấp đầy bụng cái đã rồi nói sau, nghĩ thế liền lên tiếng hỏi, đương nhiên có thể, bắt đầu đi, đông phương dịch hàn nhìn bộ dáng thương lung tình. Tuấn Nhan cười khẽ nói, lại không biết nụ cười này, khiến một đám cơ thiếp hào sắc ở phía dưới nhìn chăm chầm vào bọn họ, không, cụ thể phải nói là nhìn nam tử yêu nghiệt kia, vẻ mặt ai cũng chẳng ngập mê luyến, đối với thương lung tình càng hâm mộ cùng đố kỵ, trên chán nàng hiện ra mấy vạch đen, thật là ăn bữa cơm, cũng không yên ổn, về sau nhất định không dùng bữa cùng bọn họ nữa, lý mị Nhi ôn nhu điểm tĩnh trên mặt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm hung hăng nhìn chằm chằm thương lung tình, thương lung tình tự nhiên sẽ không bỏ qua biểu cảm của nàng, nhưng lựa chọn coi thường, ánh mắt của nàng nhìn về một sườn phi bên phải phía dưới, tên là Lâm Giảng, người này ngược lại một mặt trấn định, không biểu cảm, tuy có nhìn về phía bọn họ, nhưng che giấu rất khá, chính là không biết đến cùng, là không quan tâm đến, hay vẫn là ngụy trang, ai phi, không phải đói bụng sao, nếm thử cái này xem thế nào. Khi thương lung tình đang trầm tư, đông phương dịch hàn cư nhiên gắp đồ ăn, bỏ vào trong chén của nàng, ôn nhu nhắc nhở, thương lung tình sửng sốt, cảm tình hai người bọn họ tốt như vậy sao, lại giúp nàng gắp thức ăn, thằng nhãi này đến cùng là muốn làm gì, muốn khiến nàng trở thành tiêu điểm, bị người khác làm khó à, không nhọc vương ra lo lắng, bản phi không, thích cái này, thương lung tình không chút khách khí cự tuyệt, đem đồ ăn hắn gắp đưa qua một bên gắp món khác đưa vào trong miệng, hừ, không quan hệ, muốn cho ta trở thành tiêu điểm, như vậy thì thành tiêu điểm luôn đi, dám làm khó nàng, nàng một chút cũng không bỏ qua, đương nhiên, sẽ không làm cho đông phương dịch hàn kia hài lòng được. Nga, không thích nha, vậy ngươi thích ăn cái gì, kêu phòng bếp làm cái đó, đông phương dịch hàn giống như không biết nàng cự tuyệt hảo, ý của mình, vẫn ôn nhu quan tâm nói nàng. Trong con ngươi sệt qua ý cười cùng một tia thâm ý làm người khác nhìn không thấu, ách, không cần, thương lung tình không nghĩ tới hắn nhưng lại có một chiêu này, nhất thời không kịp phản ứng, nàng nghĩ hắn sẽ vì mặt mũi mà tức giận, không nghĩ đến hắn căn bản không giận, ngược lại còn vì nàng đổi mới đồ ăn, hai người không biết, cục diện như vậy, làm bao nhiêu người kinh ngạc, phía dưới cơ thiết người người hâm mộ đố kỵ cùng, hận ý nhìn thương lung tình. Cỡ nào hy vọng người được sủng ái kia chính là bản thân, mà thương lung tình tự nhiên không thể bỏ qua biểu cảm các nàng, bất đắc dĩ trợn mắt, xem ra lần tham gia gia yến này làm nàng không thoát khỏi một số chuyện. Tiểu ức nhìn bộ dáng đông phương dịch hàn, khiếp sợ đến một câu cũng không nói được, cứ như vậy im lặng đứng đò hoa đá, cái này cái này quả thực rất thần kỳ, ra nhà hắn là người lãnh huyết vô tình, không gần nữ sắc, có khiết phích. Sao? Làm sao có thể đột nhiên thân cận với Vương Phi như vậy, gặp đồ ăn còn bị ghét bỏ, lại làm như không bị mất mặt, chẳng lẽ đang diễn trò, cũng không đúng nha, ra khi nào thì cần diễn trò, luôn luôn là tùy tâm sở dục, nữ tử đến gần hắn, ít nhất cũng phải cách xa ba bước, mà hiện giờ Vương Phi không chỉ ngồi ở bên người hắn, còn, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết vậy, khiến ra thay đổi nhiều như vậy. Xem ra mình cả ngày phải đối phó với mấy nữ nhân, trang điểm xinh đẹp nên tin tức không linh thông, ngày khác phải hỏi mấy người hướng nhất mới được, trong lòng tiểu ức căm giận oán thầm, dạ yến lần này, cứ như vậy yên tĩnh trôi qua trải qua kia trận dạ yến kia, địa vị thương lung tình ở tiêu giao vương phủ tăng lên không ít, ai cũng đều biết hiện tại nàng được vương gia nâng trong lòng bàn tay, đương nhiên, bản thân thương lung tình cũng không cho rằng mình được sủng ái gì. Nhưng người ngoài lại không cho là như thế, đều hâm mộ nàng không biết cỡ nào là may mắn, chiếm được sủng ái, khiến cho thương lung tình buồn bực là sau lần đó phiền toái theo nhau mà đến, bóng đêm mông lung, sương sớm động trên cành hoa phiền lá, thương lung tình như trước đến canh năm ra ngoài rèn luyện thân thể, thẳng đến hừng đông, tới đây đã hơn hai tháng, nàng vẫn như cũ kiên trì, khả năng thân thể cũng tốt lên rất nhiều, điều này làm cho nàng rất là vừa lòng. Phải trả giá nhưng chiếm được hiệu quả tương, ứng, sáng sớm, ánh mặt trời nhu hòa chiếu vào trên mặt đất, thương lung tình dừa mặt chải đầu xong, liền đến nơi có cây đại thụ trong vườn hoa, dựa vào thân cây, suy tư một chút có hay không nên làm một bàn đu dây, khi nào nhàm chán thì đến giải sầu cho qua thời gian, thuận tiện cũng cảm nhận được khoái cảm khi bay lên hạ xuống, tiểu thư, tiểu thư, lý chắc phi và một đám cơ thiết tới thỉnh an với người. Mộng Vũ từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào, thở hổn hển nói: "Nga, ngươi gấp cái gì? Đã là tới thỉnh An, liền cho bọn họ hảo hảo đợi thêm chút nữa." Thương Lung Tình không chút hoang mang nói, vẫn không nhúc nhích thân hình tiếp tục dựa thân cây, nhắm mắt dưỡng thần: "Tiểu thư, cho mấy người các nàng chờ liệu có tốt không? Như vậy có phải hay không?" Mộng Vũ có chút lo lắng nói, dù sao mấy cơ thiếp này đều có thân phận riêng, mà tiểu thư tuy rằng là chính phi, Nhưng nhà mẹ đẻ cũng chỉ là thương nhân, không có bối cảnh hùng hậu để, sống đỡ, nếu các nàng cố ý làm khó, sợ là, không có việc gì, không cần lo lắng, thương lung tình biết mộng vũ lo chuyện gì, nhưng nàng cũng không thèm để ý, nàng mặc dù không có lực lượng sau lưng, nhưng chỉ cần lực lượng hiện tại của nàng, những người đó không thể làm gì được nàng, huống chi bây giờ nàng còn có danh phận là chính phi, hừ, thương lung tình kia cũng ghê gớm thật. Cứ nhiên khiến chúng ta chờ lâu như vậy, một vị tiểu thiếp y phục hồng nhạt căm giận, nói, thần sắc tràn ngập bất mãn, đúng vậy, chẳng qua là nhất thời được sủng, lại dám đối xử với chúng ta như vậy. Một vị tiểu thiếp khác y phục lam nhạt cũng bất mãn đáp lại, lúc này, Lý Mị Nhi đang đắc y cười, đây chính là kết quả mà nàng mong muốn, không nghĩ tới thương lung tình kia thật sự phối hợp rất tốt, làm cho mấy người các nàng ở đây chờ lâu như vậy nhưng mặt ngoài vẫn là một người thiện tâm nhu nhược, vẫn là một lý chắc phi hào phóng, nghe mấy người nói xong, bộ dáng nàng có chút điểm đạm đáng yêu, nhẹ giọng khuyên, "Các muội đừng nói lung tung, tỷ tỷ có thể là đang dở công việc, cho nên mới đến chậm, bọn muội muội chờ thêm một lát đi hừ, có việc nào khiến chúng ta chờ lâu như vậy sao?" Nàng không biết là mình đang lãng phí thời gian của người khác hà. Một vị tiểu thiếp khác mặc bộ hồng phấn tiếp lời Lý Mị Nhi, kích động nói, Cũng không nhìn thấy một tiểu thiếp khác đối diện dùng ánh mắt nhắc nhở nàng, phải không, đã lãng phí. Thời gian của các ngươi như vậy, các ngươi cũng không cần phải chờ, hình như bản phi cũng không cho gọi các ngươi đến đây đi. Thương lung tình vừa đi vào, nhìn vị tiểu thiếp kia, thần sắc lạnh nhạt, kỳ thực nàng đến đây đã được một lúc, mấy lời nói kia của các nàng đều nghe hết, a gặp gặp qua vương phi. Tiểu thiếp kia bị hàn khí trên người cùng ánh mắt sắc bén của thương lung tình hù dọa, hoàn hồn đi đến hành lễ với nàng, gặp qua vương phi, chúng cơ thiết thấy thương. Lung tình đi vào, liền ào ào đứng dậy hành lễ, lễ này hình như hơi lớn, bản phi sợ gánh vác không nổi, về sau các ngươi không cần tới nơi này thỉnh an. Thương lung tình ánh mắt sắc bén quét một vòng, lạnh nhạt nói, người ở đây, chỉ có một người sườn phi là lâm giản luôn hờ hững. Một bộ dáng không quan tâm đến, nàng biết, vị này là nữ nhi lâm thượng thư lâm giả, mà hiện tại nàng có loại vẻ mặt kia, rốt cuộc là sao, nga, nhưng đây là quy của nha, không thỉnh an vương phi, hình như là không có hợp lý à, vương ra bên kia, lý mị nhi điểm đạm đáng yêu nói, trong lòng lại rất đắc ý, hừ, ngươi muốn ta đến, ta còn không thèm đâu, nếu không phải bởi vì ngươi là chính phi, cũng không phải nhường ngươi như vậy phụ thân của nàng là tể tướng đương triều, lúc trước luôn luôn phản đối nàng vào tiêu giao vương phủ, nhưng nàng lại mê luyện tiêu giao vương, mới kiên trì tiến vào làm sườn phi, bằng không dựa vào thân phận cùng địa vị của nàng như thế nào? ủy khuất vậy chứ. đương nhiên, nàng không cam tâm tình nguyện làm sườn phi. một ngày nào đó, vị trí chính phi này nhất định là của nàng, không có gì không hợp lý. ở trong này lời ta chính là quy củ, nói các ngươi không cần đến thì không cần đến, yên tâm đi. Vương gia bên kia chắc sẽ không thể trách tội. Thương Lung Tình đương nhiên biết Lý Mị Nhi trong lòng tính toán cái gì, nhưng nàng thật sự ngại phiền toái, bởi vậy liền tương kế tiểu kế thành toàn các nàng. Vâng, đa, tạ Vương phi. Mọi người nghe Thương Lung Tình nói như thế, ảo ảo hành lễ, trong lòng các nàng tất nhiên là rất cao hứng. Ai không có việc gì lại thích tự tìm tội a? Tuy rằng các ngươi có thể không cần đến thỉnh an, nhưng có chút chuyện, vẫn nên phải nhắc nhở các ngươi trước, thương lung tình mặt không biểu cảm ngừng một chút, nhìn một vòng, xem trong mắt biểu cảm của các nàng, cố ý chậm gì gì nói, cơm có thể ăn bậy, nói nhưng đừng nói lung tung, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, tin tưởng các ngươi đều trong lòng biết rõ ràng, nếu ai không biết tốt xấu nghĩ đến việc gây chuyện với bản phi. Thì đến lúc đó cũng đừng trách ta ra vô tình, vâng, chúng nô tỳ ghi nhờ giao huấn của Vương Phi, tất cả mọi người bị hàn khí lạnh như băng cùng vẻ mặt thâm trầm của thương lung tình, dọa sợ hãi, chăm miệng một lời cùng nói, đặc biệt là mấy tiểu thiếp vừa rồi mở miệng, sợ tới mức cả người run run, biểu cảm giống như là gặp phải. Ma quỷ, mục tinh, ngươi đi tìm một địa điểm bí mật, đem tất cả khất cái ở phụ cận xung quanh thành tập trung lại. Hỏi bọn họ có muốn đi theo hay không, nếu nguyện ý theo, ngươi liền đưa bọn họ đến địa điểm kia huấn luyện, đương nhiên chỉ cần những người trung thành, hiện tại ta cần huấn luyện một đoàn đội vững mạnh, thương lung tình như có chút đâm chiêu nói, hiện tại nàng phải bắt đầu bồi dưỡng lực lượng, như vậy mới cam đoan bản thân được an toàn, còn phải thay nguyên, chủ báo thù, nhưng lại có chút phiền phức, bản thân không đi chiêu chọc ai, nhưng phiền toái lại tự động tới tận cửa để khiêu khích. Dạ, tiểu thư, thuộc hạ lập tức đi làm, mục tinh gật gật đầu, đáp lại, tuy rằng không biết tiểu thư vì sao làm như vậy, nhưng tin tưởng nàng nhất định có suy tính của bản thân, chỉ cần hoàn thành lời nàng phân phó là được. Mục vũ, trong khoảng thời gian này nếu ngươi rảnh, nói mộng vũ đưa ngươi đi nhận thức tiểu lâu một chút, về sau ngươi sẽ thu thập mọi tin tức từ nơi này, đã rõ chưa, thướng lung tỉnh ai nhìn mục vũ. Thần sắc nghiêm cẩn nói, vâng, tiểu thư, thuộc hạ đã rõ, mục vũ kích động nói, không nghi tới thương lung tình tín nhiệm bọn họ vậy, cư nhiên đem chuyện trọng yếu như thế, giao cho nàng và ca ca làm, a, tiểu thư, vậy còn mộng vũ có nhiệm vụ gì chứ, mộng vũ thấy thương lung tình tín nhiệm bọn họ như vậy, phân phó bọn họ hai việc quan trọng, lại nhìn đến bản thân cái gì cũng chưa được tiểu thư an, bày, có chút dầu dĩ mở miệng, Không cần, ngươi chỉ cần chiều cô tốt cuộc sống sinh hoạt thường ngày của ta là được, thương lung tình nhìn mộng vũ, đương nhiên biết rõ ý tư của nàng, nhà đầu kia thật là đáng yêu, buồn cười lắc lắc đầu, lại nói thêm một câu, nhưng ngươi đừng có xem nhẹ việc này nha, ngươi nghĩ là không quan trọng hả, nếu như tiểu thư ta có bị chúng độc vậy phải hỏi đến ngươi đầu tiên rồi, A, sẽ không, sẽ không, mộng vũ nhất định cẩn thận, nhất định chăm. Sóc thật tốt thức ăn cùng sinh hoạt hàng ngày của tiểu thư, mộng vũ vừa nghe đến chuyện thương lung tình giao cho mình rất quan trọng thì tâm tình như, hưng phấn lên rồi vỗ ngực cam đoan, um, tốt lắm, đều lui xuống đi, thương lung tình vẫy tay nói bọn họ đi làm công việc mình giao, bản thân thì đi vào phía trong phòng, nằm ở trên trường kỳ, đột nhiên tâm tình tốt lên ngâm nga một khúc nhạc hiện đại, ái phi, tâm tình nàng rất tốt sao, đông phương dịch hàn đi vào trong. Phòng, liền nghe được khúc nhạc thương lung tình đang ngâm nga, nhưng lại không hiểu rõ lắm về ca khúc này, hắn nhẹ giọng hỏi, sao ngươi lại vô thanh vô tức tiến vào, thương lung tình mở mắt ra, không vui chừng mắt đông phương dịch hàn, thằng nhãi này thế nào lại đến vô tung đi vô ảnh, mà nàng cư nhiên không phát hiện hắn tiến vào, nếu hắn là địch nhân, chẳng phải nàng sẽ gặp nguy hiểm, nào có, ta thật quang minh chính đại đi vào, có có cửa Nga, nhưng do ngươi rất nhập. Thần thôi, đông phương dịch hàn chớp mắt với thương lung tình, khóe môi nhất câu, lộ ra một nụ cười nghiền ngấm, vương phi của hắn quả nhiên thú vị, hừ, ta còn chưa đồng ý, ngươi đã tiến vào, như vậy mà là quang minh chính đại. Thương lung tình hử lạnh, nhìn tuấn nhan yêu nghiệt kia, lại có chút ngây người, trong lòng cũng càng ngày càng mâu thuẫn, vì sao nhìn vào hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc, khiến cho mình bất chi bất giác trầm mê bên trong, không ngăn cản được. Nghe nói hôm nay ngươi lập uy trước mặt đám nữ nhân kia, Đông Phương Dịch Hàn không để ý tới Thương Lung Tình hứa lệnh cùng biểu cảm của nàng, ngoài ý muốn lại quan tâm đến chuyện trong hậu viện. Thế nào, có người cáo trạng với ngươi, ngươi đau lòng vị ấy. Đến khởi binh vẫn tội ta sao? Thương Lung Tình khinh bỉ nhìn thoáng qua Đông Phương Dịch Hàn, không thèm quan tâm người mình đang nói là vương gia, trong mắt mang theo một tia chán ghét và phiền phức, giống. Như nếu nói thêm câu nữa thì sẽ gặp phải chuyện gì đó, ta không quan tâm đến bọn họ, chỉ là tò mò thôi, không cho ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Đông phương dịch hàn vừa nghe đến việc đám nữ nhân kia tới nơi này, tự nhiên lo lắng cho nàng, sợ nàng ứng phó không nổi với bọn họ, nào biết lại nghe nói, đám nữ nhân kia hình như đều bị nàng dọa chạy, nhất thời tò mò, mới hỏi ra miệng, lại nhìn thấy nàng dùng loại thần sắc chán ghét khinh thường kia đôi với hắn. Không biết, vì sao, trong lòng đặc biệt không thoải mái, lửa giận nổi lên, toàn thân tản ra khí thế làm cho người ta sợ hãi, thương lung tình hơi sửng sốt, rất nhanh khôi phục lại thần sắc lạnh nhạt, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó chầm mặc không nói chuyện. Một lát sau, lại lạnh lùng mở miệng, cho ngươi cái đám nữ nhân kia, không có việc gì thì đừng tới tìm ta gây phiền toái, bằng không lần sau đừng trách ta ra tay vô tình. Đông phương dịch hàn sừng sốt, không nghĩ tới, thương lung tình trầm mặc lâu vậy mới mở miệng, nói những lời này, đột nhiên khóe môi nhách lên độ cong nghiền ngấm, đáy mặt hưng thu không che giấu được, tùy ý nói, không có việc gì, nếu như các nàng lại đến trêu chọc ngươi, thì tùy ngươi xử trí, được không, ngươi không cần, xem ra thật đúng là vô tình, cư nhiên muốn nữ nhân của tới chịu chết. Thương lung tình hừ lạnh nói, thần sắc đối với hắn càng thêm hèn mọn. Nam nhân cổ đại này thật là ngoan độc, thời điểm cần thì, sùng đến trời, thời điểm không cần thiết lại coi như cỏ rác, tùy ý cho người khác trà đạp, đáng chết, các nàng không phải là nữ nhân của ta, nói như thế nào ngươi mới bằng lòng tin ta, Đông phương dịch hàn nhìn biểu cảm hèn mọn của thương lung tình, trong lòng tự nhiên giận lên, chính hắn hiển nhiên cũng không biết cơn giận này từ đâu mà đến, chỉ là không đồng ý bị nàng hiểu lầm cùng xa cách. Nữ nhân này không thể nói chuyện thật tốt sao, cái gì kêu vô tình, các nàng cũng không phải trách nhiệm của hắn, vì sao trong miệng nàng xuất ra, thật giống như là hắn từ bỏ các nàng vậy, ta tin hay không không trọng yếu, quan trọng các nàng là nữ nhân của ngươi, thương lung tình nhàn nhạt nói, tự nhiên xem nhẹ hai chữ không phải là một bộ dáng không liên quan, khiến cho đông phương dịch hàn nhìn vào thực sự buồn bực cùng bất đắc dĩ, điều này giải thích sao nàng lại không hiểu chứ. Hay nên trách hắn là một bộ dáng hoa hoa công tử, không đúng, tất cả, những thứ này đều do tiểu ức gây ra, xem ra chỉ có tiểu ức mới có thể nói rõ ràng, về sau nhất định hảo hảo thu thập hắn ta, dám làm cho hình tượng của hắn bại hoại thành như vậy, không thể nghi ngờ, tiểu ức lại thành vật hy sinh của đông phương dịch Hàn, cứ như vậy, hai người đối diện nhau đều có tâm tư riêng, không ai nói gì, ban đêm, trời nhiều sao, sáng lấp lánh. Đêm, thật yên tĩnh, là thời gian tốt cho mọi người một giấc ngủ bình yên, thương lung tình nhìn như, đang ngủ say trên giường, đột nhiên ánh mắt mở ra, dựa vào giác quan mẫn cảm, đã phát hiện thấy có người đang tới gần phòng của mình, trong chốc lát, một mùi hương thơm tỏa ra tiến vào phòng, nàng lập tức nín thở đề khí, xoay người đứng lên, là mê hương, lúc này cư nhiên lại có người chán sống muốn chết, ta nhất định sẽ thành toàn hắn, thương lung tình hít mắt. Toàn thân tản ra khí thế lạnh khốc, thị xác, ngay lúc đó, cửa cạch một tiếng, mở ra, một cái bóng đen nhẹ nhàng, tới gần bên giường, tay cầm cây đao, dơ lên hướng trên giường chém tới, chỉ tiếc người trên giường đã sớm không thấy, chỉ còn lại có một cái chăn, khi bóng đen hồi hồn tỉnh lại, chỉ thấy trên cổ mình không biết khi nào thì có hơn một cái chủy thủ, thương lung tình đứng ở bên người hắn, lạnh lùng nói, muốn mạng của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, liền một đao lướt qua, bóng đen kia ngay cả thờ còn chưa kịp, liền bổ xuống đất, giống như hắn nhẹ nhàng đến đây, rồi, cứ thế nhẹ nhàng mà ra đi, phất ống tay áo, không mang theo một tia cảm tình, thương lung tình hỏi cũng không hỏi, lập tức một đao giải quyết, vì nàng cảm thấy thủ đoạn đùa giỡn nhỏ này cho dù có hỏi, cũng không hỏi được nguyên do, vậy thì giải quyết rõ ràng, miễn cho lãng phí thời gian, nhìn thi thể nằm trên mặt đất. Thương lung tình lạnh lùng coi thường, hai chồng mắt lóe ra quang mang sắc bén, xem ra có người chờ không kịp đã muốn động thủ, không biết rốt cuộc là đám nữ, nhân nhàm chán trong hậu viện, hay là người khác, bất quá xem thủ đoạn của người này, phỏng chừng không phải là đại nhân vật nào đó phái tới, bằng không thì cũng sẽ không giải quyết dễ dàng như vậy. Vậy thì chỉ có thể là đám nữ nhân ở hậu viện kia, các nàng cho rằng thương lung tình chỉ là nữ nhi của thương gia. Không có thực lực để chống cự, nên các nàng cho rằng, tùy y phái một người đến, đều có thể dễ dàng giải quyết, lại không biết rằng thương lung tình thật sự vốn dĩ đã. Sớm chết, thương lung tình hiện nay đâu phải là người các nàng dễ dàng giải quyết. Mục tình, xử lý người này đi, cẩn thận một chút, thương lung tình giao phó xong, liền xoay người ngồi xuống cạnh bàn, rót chén nước nhấp một ngụ, một tay chậm rãi gó trên mặt bàn. Giống như theo tiết tấu, vâng, tiểu thư, mục tinh mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy bộ sáng thương lung tình tự tại như vậy, biết nàng không có việc gì, cũng không nói thêm gì, đáp ứng xong, liền đem, thi thể tha đi, thương lung tình nhìn sắc trời bên ngoài mông lung, đoán rằng đại khái đã gần đến canh năm, không ngủ tiếp, đổi một thân quần áo, sau đó giao cho mấy người mộng vũ sửa lại căn phòng, còn nàng nhanh chóng đi ra ngoài luyện tập. Mãi đến hừng đông, thương lung tình mới quay về trong phòng rửa mặt trải đầu, hết thảy đều vô cùng bình tĩnh, không có ai biết cũng chẳng ai đoán được chuyện gì đã phát sinh, trời vừa sáng hết thảy theo lẽ thường mà vận hành, cái gì, không thể hoàn thành nhiệm vụ, người cũng không thấy, đúng là một tên vô dụng, khuôn mặt Lý Mị Nhi giữ tận vặn vẹo, trong mắt lóe lên lửa giận đỏ ngầu, hung tợn nói, vốn đợi đến sáng sớm, Lý Mị Nhi chờ tin tức tốt. Không nghĩ tới lại nghe thấy thương lung tình vẫn còn đang sống rất tốt, trong lòng càng tức giận, kẻ mà nàng phái đi, tuy rằng không phải là cao thủ gì, nhưng đối phó một nữ tử tay trói gà không chặt lại không đối phó được, tuy rằng lần đó nàng tản ra khí thế, rất mạnh, nhưng tốt xấu gì nàng cũng chỉ là một nữ tử, mặc dù không cần biết ai là người tay, nhưng nếu có thể trừ bỏ nàng, cũng là không có gì khó khăn, lại không nghĩ tới cuối cùng nàng vẫn còn sống tốt mà người kia lại không thấy quay về, chẳng lẽ nào thương lung tình quả thật là mạng lớn như vậy, hay là có người sau lưng bảo hộ cho nàng ta? Không được, nhất định phải nói phụ thân cha xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Lý Mị Nhi trong lòng oán thầm, cái gì? Tiện nhân, kia còn chưa chết. Một nữ nhân trong góc tối chỉ có ánh sáng lập lòe của cây nến phát ra, thanh âm hung tợn nói, trong giọng lộ ra không thể tin cùng ngoan độc. Ánh mắt lại nhu hòa nhìn người nam tử bên cạnh, tú nhi, đừng nóng vội, coi như thương lung tình kia mạnh lớn, cư nhiên từ trên vách núi rơi xuống cũng không chết, còn được cứu trở về, nhưng việc này không có người biết chúng ta làm, về sau còn rất nhiều cơ hội, có một lần sẽ có lần thứ hai, yên tâm, nam tử ôm eo. Nữ tử, nhẹ giọng chấn an, trong giọng nói còn chứa một tia ngả ngớn, hừ, sao có thể không vội? Chàng có biết hay không cái lão bất tử kia, ngày đó nói cái gì mà phải chờ tới ngày đại thọ của hắn, sẽ đem tám phần gia sản ở thương gia đưa cho tiện nhân kia, dựa vào cái gì chứ? Ta cùng Doanh Nhi thì làm sao bây giờ? Nữ tử có chút không cam lòng nói, à phải tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần thương lung tình chết, như vậy toàn bộ tài sản liền về bọn họ, chẳng lẽ có thể không vội sao? Chuyện này, hắn thật sự nói qua như vậy sao? Nam tử có chút không tin hỏi lại, đều là nữ nhi của thương gia, làm sao có thể đãi ngộ hơn kém nhau nhau như thế, hơn nữa thương lung tình kia vẫn là đã gả ra ngoài, ừ hát, bằng không chàng nghĩ rằng thiếp và chàng vì sao phải trừ khử đi tiện nhân kia, quyền ca, chúng ta phải mau chóng xử lý nàng, có như vậy mọi thứ mới thuộc về chúng ta, nữ tử lòng dạ ác độc nhưng lại ôn nhu đề nghị với nam tử bên cạnh, thân mình cũng tự nhiên. Mà dựa về phía nam tử, ừ, được, ta sẽ an bài người đến đó, nàng yên tâm, nam tử nhẹ giọng đáp lời, tay tự nhiên mà ôm lấy thân thể mềm mại đang dựa sát vào hắn, chỉ chốc lát, thanh âm đối thoại của hai người đã biến mất, thay vào đó là những thanh âm mập mờ, ái muội đan vào nhau, cùng chung cá nước thân mật, mục tinh, lần trước giao chuyện cho ngươi đi làm đã thế nào rồi, thương lung tình ngồi trên băng đá ở hoa viên. Hiếp mắt, nhìn lên bầu trời, phảng phất, như muốn nghe gì đó, bỗng nhiên trợn mắt lên, hỏi mục tinh đứng ở bên cạnh, thưa tiểu thư, ta đã tìm được địa phương vắng vẻ ở núi nhỏ trong thôn cách khá xa, nơi đó không có người ở lại, chỗ ở đã tạm thời xử lý xong, người cũng được tập trung lại, đại khái là ba ngày nữa có thể huấn luyện được. Mục tinh đem kết quả vài ngày nay đã làm nhất nhất bẩm báo cho thương lung tình, ừm, tốt lắm, đến lúc đó nói với ta một tiếng. Ta sẽ đi qua xem sao, thương lung tình như có đâm. Chiêu nói, dạ, tiểu thư, nhưng mà tiểu thư, người muốn huấn luyện những người này như thế nào? Mục tinh có chút nghi hoặc và tò mò hỏi nàng. Ta muốn tạo ra một đội quân bách chiến bách thắng, một đội ngũ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhân số không cần nhiều, nhưng đều là tinh anh. Ngươi đi huấn luyện trước một đoạn thời gian sau đó lại chọn lựa người thích hợp, đến lúc đó sẽ có huấn luyện đặc thù riêng. Thương lung tình không chút nào giấu giếm nói, trầm tư một, hồi, nàng nói tiếp, chuyện này không cần vội vàng, trước tiên hãy thu phục, tập luyện cho bọn họ đã, vâng, tiểu thư, thuộc hạ đi ngoài trước. Mục tinh mặc dù có điểm tò mò đội ngũ theo như lời thương lung tình, nói đến tuột cùng là thế nào, nhưng lại ngại về thân phận, cũng không truy hỏi sự việc kỹ càng, chính là trước đó dựa theo phân phó của nàng làm việc, thương lung tình nằm ở trên trường kỷ. Nhắm mắt trầm tư, muốn tạo ra một đội ngu đoàn kết vững mạnh, cũng không, phải bỗng chốc có thể hoàn thành, cần phải có kế hoạch mới được, mà hiện tại bản thân phải dựa vào trí nhớ huấn luyện cùng kinh nghiệm tác chiến, của kiếp trước, nghĩ ra một phần kỹ thuật để huấn luyện, còn phải phác họa ra bản kế hoạch như thế nào để giúp toàn đội nâng cao sức mạnh, xem ra trong khoảng thời gian này chính mình sẽ rất vội, cái gì, tiện nhân kia còn chưa chết.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 Còn phải phát họa ra bản kế hoạch như thế nào để giúp toàn đội nâng cao sức mạnh, xem ra trong khoảng thời gian này chính mình sẽ rất vội, ra, có người chi ra số tiền lớn muốn chúng ta làm một việc, ngài muốn xem qua là việc gì không? Tả hộ pháp không có ý tốt nhìn dịch Thủy Hàn, giọng nói khàn khàn cố ý lộ ra vẻ thần bí, có chuyện gì thế, tới đây nói nghe một chút đi, phó môn, chủ nhìn tả hộ pháp cố lộng huyền hư, có chút nóng vội. Cũng có chút tò mò hỏi hắn, người nào đó dùng 10 vạn lượng bạc, mua đầu của thương lung tình, hữu hộ pháp lắc đầu, không để ý tới tả hộ pháp khoe khoang, nói thẳng ra đáp án, cái gì, thương lung tình, kia, kia không phải là tiêu giao vương phi sao, ra, chuyện này, phó môn chủ liếc dịch Thủy Hàn, có chút không thể tin, rốt cuộc vương phi đắc tội với người nào, thế mà bọn họ lại dùng những 10 vạn lượng bạc để, mua đầu của nàng. Không nhận, thuận tiện tra xem là chuyện gì xảy ra, còn có, dịch thủy hàn nhàn nhạt nhìn lướt qua, trong mắt sát khí chợt lé rồi biến mật, cả người đều tản ra hơi thở rét lạnh như băng, lãnh liệt nhấn rõ từng chữ một, cư nhiên muốn mạng của nương tử hắn, muốn chết, a cứ như vậy không tiếp hả, phó môn chủ có chút đáng tiếc, nói cái gì cũng phải có chút gì đó chứ, hắn nói cắt ngang rồi thở dài, cũng không chú ý tới, lời của dịch thủy hàn còn chưa. Nói hết, thế nào, ngươi rất muốn lấy mạng của nương tử bổn tọa, dịch thủy hàn vừa nghe tiếng thở dài của phó môn chủ, hai tròng mắt sắc bén bắn về phía hắn, hừ lạnh hỏi, ách, làm đương nhiên là không, gia, ngươi hiểu lầm rồi, ý tư của ta là, phó môn chủ bị khí thế của dịch thủy hàn làm cho sợ hãi liền phát hoảng, có chút mặc danh kỳ diệu, thế nào ra phản ứng lớn như vậy, đợi chút, ra kêu thương lung tình là nương tử. Cái cái này này thật sự làm cho người ta khó, có thể tin, nghĩ vậy, ánh mắt liền quét về phía tả hữu hộ pháp, có ý tứ tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, nương, tử, ra, ngài không gọi sai đi, phó môn chủ trong lòng nhịn không được tò mò, có chút nghi hoặc hỏi, thương lung tình không phải là tiêu giao vương phi sao, thế nào hiện tại lại thành nương tử của ra rồi, cách nói này, có phải hay không ám chỉ thương lung tình đã thành nữ nhân được ra đồng ý tiếp nhận? Tuy rằng thân phận khác của ra là, nhưng thế nào hắn, vẫn cảm thấy kỳ quái ở đâu à, ta nói phó môn chủ, ngươi cũng quá nóng vội đi, ra nói còn chưa hết đâu, tả hộ pháp có chút trêu tự nói, trong lòng suy nghĩ, phó môn chủ thật đúng là nóng vội, ra còn chưa nói xong, hắn cứ như vậy cắt ngang, thật không hiểu tính tình nóng vội của hắn, khi nào thì có thể sửa, bọn họ đã có tiền như vậy, liền giữ lại làm phí bồi thường đi lý do các ngươi cứ tự mình tưởng tượng ra. dịch thủy hàn liếc bọn họ một cái, nêu trọng tâm vấn đề, nhàn nhạt nói, a, thật tốt quá, lý do làm cho bọn họ bỏ tiền ra, là đã làm lãng phí thời gian của chúng ta. phó môn chủ đại vỗ đùi, hưng phấn nói, hiển nhiên lại quên hắn vừa phạm vào chuyện gì. không sai, bọn họ chính là thiên hạ lừng lẫy đại danh thiên hạ kỳ trang, thiên hạ kỳ trang tuy là lấy con đường kinh thương làm chủ để kiếm tiền. Cửa hàng trải khắp thiên hạ, nhưng thực tế mà nói, tiền kiếm được là bọn hắn phụ thuộc vào kỳ môn, chủ yếu là tiếp đủ loại nhiệm. Vụ, tỉ như giết người, bán tin tức, cứu người, chỉ cần bọn họ dám tiếp nhận, thì không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên bọn họ cũng có thời điểm không nhận yêu cầu, mỗi lần nhận nhiệm vụ trước, đều có ba ngày cho bọn họ điều tra, nhiệm vụ nào không thể tiếp, sau đó trả lời lại. Nhưng mà nhiệm vụ bọn họ tiếp nhận đều chiếm đa số, lâu dài, liền trở thành nơi tồn tại đặc biệt mà thiên hạ đều nghe tin đã sợ mất mật, bởi vậy bọn họ cũng là ngọn núi lớn trong ba nước. Dù một quốc vương của một nước nào đó nghe được tên, thiên hạ ký trang hay dịch thủy Hàn của, kỳ môn xuất hiện, đều sẽ có điều kiên kỵ, nhẫn nhượng đối đái ba phần, nhưng không có người nào biết thân phận thật sự và tướng mạo của dịch thủy Hàn. Chỉ biết là hắn hàng năm đều mang theo nửa chiếc mặt nạ màu bạc được đặc chế, không người nào mô phỏng được, mà lần này lại bởi vì thương lung tình, môn chủ ngay cả mày cũng không nhân một chút liền tự tuyệt, chuyện này thật sự, là làm cho người ta phải đâm chiêu A, phó môn chủ thật sự không nghĩ ra vì sao, chỉ có thể vò đầu bứt tai, trái lo phải nghĩ, ánh mắt cũng tự nhiên mà hướng về phía dịch Thủy Hàn. Hai người tả hữu hộ pháp nhìn nhau một chút, trong mắt lóe ra nồng đậm ý cười, phó môn chủ thật đúng là hậu chi hậu giác A, chuyện rõ ràng như vậy mà cũng không hiểu, thật không rõ mấy năm nay hắn sống thế nào, cái gì, bị từ chối, còn mất những hai vạn lượng, nam tử kích động đứng lên, mặt xanh mét, vô cùng khó coi nói không nên lời, dạ, đúng vậy, hơn nữa bọn họ còn nói, nếu như không phục, có thể tuyên chiến với bọn họ. Một nam tử khác có chút khó xử nói, không phục, tuyên chiến, đùa, có cho thêm lòng can đảm bọn họ cũng chẳng dám đấu lại với, kỳ môn trong truyền thuyết, chuyện này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói rõ, lý do là gì, sau khi nam tử bình tĩnh, lại hỏi một tiếng, cái này không có lý do gì cả, chính là người kia nằm trong phạm vi được bọn họ bảo hộ, cho nên mới lấy số ngân lượng đó làm tiền bồi thường. Nam tử có chút run rẩy nói, thật nguy hiểm, lúc trước bọn họ không có ý định thuê sát thủ kỳ môn, mà trực tiếp tìm sát thủ khác để làm nhiệm vụ, nhưng mặc danh kỳ diệu thế nào lại gặp phải người của kỳ môn, được xếp vào phạm vi bảo hộ, đó là vinh hạnh lớn cỡ nào a rốt cuộc người chủ tử muốn giết là loại người gì đây, cái gì, nàng cư nhiên là người được kỳ môn bảo hộ, Nam tử hiển nhiên, không nghĩ tới chuyện thế này, cái này nên làm gì bây giờ. Xem ra phải tìm tú nhi thương lượng một chút, chẳng lẽ, thương minh lão gia hỏa kia đã bỏ ra số tiền lớn nhờ ký môn bảo hộ cho nữ nhi, của hắn từ sớm, nhưng vì sao chuyện lúc trước lại thành công, chẳng lẽ là ngoài ý muốn, âm kém dương sai, cứ như vậy thương lung tình không rõ ràng đã bị xếp vào người của kỳ môn, nguyên bản dịch thủy hàn làm bọn họ quan tâm đến lại không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn bọn hắn nuốt vào, số ngân lượng kia. Lại không nghĩ rằng phó môn chủ kỳ môn trực tiếp nói thành thương lung tình là đối tượng, mà bọn hắn bảo hộ, cứ thế mà quang minh chính đại nuốt số ngân lượng đó, kỳ môn quả thật là kiêu ngạo vô lại, bá đạo vô lý, chỉ tiếc dù biết rõ là như thế, bọn họ cũng không dám đắc tội với kỳ môn, oán khí này cũng chỉ có thể nuốt xuống, ai bảo bọn họ không bằng người ta chứ, bất quá, dịch thủy hàn mặc dù không nói rõ, thương lung tình là người được kỳ môn bảo hộ. Nhưng theo thái độ của hắn mà nói, cũng là không cho nàng bị thương hại gì, kỳ thực phó môn chủ tuy rằng tự cho là thông minh lý giải thành như vậy, nhưng lại coi như là đánh bậy đánh bạ, vừa khéo đánh đúng chỗ, cái gì, tiện nhân kia được ký môn bảo hộ, điều này làm sao có thể, cùng lúc đó nữ nhân tên Tú Nhi không thể tin hỏi lại, khuôn mặt thêm phần giữ tợn ấy ai, Tú Nhi, nàng nói hiện tại làm sao bây giờ, nam tử có chút bất đắc dĩ, khó xử nói. Trong lòng cũng không biết, nên làm thế nào cho phải, cái gì làm sao bây giờ, quyền ca, việc này cứ như bình thường mà tiến hành, không thể sai bọn họ, vậy thì tìm người khác, có mấy người kia bảo hộ thì thế nào chứ, bọn họ chẳng lẽ không biết, có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối say sao, chỉ cần bỏ ra số tiền lớn, không sợ không có người tiếp nhận, trên mặt nữ tử hiện ra một phần ngoan độc, không giết chết thương lung tình, à không thể dễ chịu được. Hả? Nhưng chuyện này bọn họ mà biết, cha ra được. Chúng ta thì chúng ta, thực sự phải đi bước này sao? Nam tử có chút lùi bước nói, chuyện này làm không tốt lại chuốc họa vào thân, gây tai họa lớn đấy. Quyền ca, ngươi thế nào lại trở nên nhát gan như vậy? Nghĩ đi, chỉ cần nàng vừa chết, về sau chúng ta sẽ hôm mưa gọi gió. Nữ tử tưởng tượng đến lúc có được toàn bộ tài sản của thương gia. Cười đến khóe mắt đều cong, sao lại không vui cho được chứ, này, được rồi, ta sẽ tìm người khác vậy, nam tử nghĩ nghĩ, rồi hạ, quyết tâm, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cũng không phải là không có đạo lý, à, liền làm như vậy đi, qua ít ngày nữa, chính là ngày sinh lão gia hỏa kia, nắm chắc được thời gian là tốt, nữ tử vừa nghe nam tử đồng ý, càng thêm đắc ý nóng vội thúc giục, A, biết, biết. Vậy nàng cũng phải cho ta gì chứ, đến, đến, cho ta ôm một cái nào, nam tử không chút nghĩ ngợi ôm lấy thân mình mềm mại của nữ tử, cười ha ha không ngừng, ngươi chỉ biết cái tư tưởng này, đừng nóng vội a thanh âm nữ tử mềm mại đáng yêu vang lên, nam tử nghe thấy càng thêm gấp, cười đáng khinh, chỉ chốc lát, trong phòng không còn thanh âm, mọi chuyện không cần phải nói, thời tiết sáng sủa, trời xanh không mây. Ánh mặt trời chiếu rọi, làm cho mọi nơi đều nhiễm lên một mảnh sắc thái huyền ảo. Thương Lung Tỉnh một thân nam trang màu lam, nằm ở trên cỏ nơi có một cây đại thụ che sáng, miệng ngậm một cây cỏ nhỏ, ngâm nga một ca khúc không rõ ràng, nhàn nhã vắt chéo chân, từ xa nhìn lại, bộ dáng rất giống như một công tử phóng khoáng. "Tiểu thư, hiện tại chúng ta đi ra ngoài sao?" Mộng Vũ nhìn Thương Lung Tỉnh mặc nam trang, Khuôn mặt được tô tô vẽ vẽ cẩn thận, cảm thấy có chút buồn cười, tiểu thư trang điểm thành như vậy, người không biết còn cho rằng nàng là nam tử đấy, nhìn tư thế cung bộ dáng hiện tại của nàng, muốn giống bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cứ như là hình tượng của công tử phóng đẳng trong gia đình phú quý vậy. Ừ, chuẩn bị tốt liền đi ra ngoài, cũng đã vài ngày ta chưa ghé qua tiểu lâu, thương lung tình mở mắt ra, ngồi dậy, đứng lên vỗ vô quần áo, tâm tình sung sướng nói. Công tử, ngài đã đến rồi, thương lung tình vừa đi vào tiểu lâu thiên tình, tiểu long vẻ mặt hưng phấn chào đón, cao hứng nói, ừm, đến sương phòng rồi nói, thương lung tình gật gật đầu, cười khẽ mở miệng, thẳng một đường đi đến căn phòng riêng bí mật của nàng, gần đây mọi chuyện có ổn không, thương lung, tình nằm trên trường kỳ, hít mắt, sắc mặt lạnh nhạt hỏi tiểu long vừa đến không lâu, vâng, công tử, hết thảy đều bình thường, tiểu long nhìn thương lung tình. Thần thái sáng láng đáp lại, tiểu lâu mới buôn bán được mấy ngày, nhưng mỗi ngày khách hàng đều đến chật nịnh, mọi người tới đây nối liền không dứt. Đồ ăn không chỉ có nhiều loại, nhạc cũng mới mẻ độc đáo, tự nhiên như vậy mà hấp dẫn càng nhiều khách đến nếm thử, người người đều khen không dứt miệng, có vị khách. Đặc biệt, còn bỏ ra một số tiền lớn, yêu cầu muốn gặp chủ sư, còn muốn mua người sướng nhạc nữa, nhưng không ai biết rằng... Tất cả những thứ này đều là công lao của công tử, ừ, vậy là tốt rồi. Thương lung tình vừa lòng gật gật đầu, hết thảy đều nằm trong dự kiến của nàng. A, công tử, có khách hàng yêu cầu muốn gặp ngài, chuyện này. Tiểu long sờ sờ sau gáy, có chút khó xử nói chu này không vội. Nói ta ra ngoài du ngoạn, trong khoảng thời gian này tạm thời, không xuất hiện. Thương lung tình nghĩ nghĩ, nói, bây giờ không phải là thời điểm lộ diện, vì tránh cho phiền toái. Trước vẫn là cự tuyệt, Nga, Hảo, Tiểu Long gật gật đầu đác, nghĩ rằng, hẳn là công tử có cái gì không tiện đi, như vậy cũng tốt, tìm lý do thoái thác bọn họ, miễn cho đến lúc đó lại gặp phải phiền toái gì. Tiểu Long nói với Lưu Trưởng Quỹ, về sau mục vũ sẽ thường xuyên đến Tiểu Lâu, nếu hắn có chuyện gì, nói với nàng là được, sau đó nàng sẽ nói lại ta, thương lung tình nhớ tới chuyện nàng nói mục vũ đến Tiểu Lâu. Còn chưa chính thức nói với mấy người trong này, lập tức nói tiếp, còn có, tuy rằng mục vụ ở lại chỗ này, nhưng không phải là người quản lý chuyện tình của Tiểu Lâu, nàng còn có việc khác, nếu như nàng cần, các người hãy giúp đỡ một chút, tốt, công tử yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp, Tiểu Long lập tức lĩnh hội nói, nhưng cô nương đàn tàu hát khúc có gặp phải chuyện gì phiền nhiễu đến không, bỗng nhiên, thương lung tình giống như nghĩ đến cái gì. Nhẹ giọng hỏi Tiểu Long, vừa mới bắt đầu cũng có người động thủ động cước, nhưng đều bị người chúng ta ngăn trở bọn họ mặc dù căm giận không vui, nhưng cuối cùng cũng ngại đông khách nhân, vì vấn đề mặt mũi, cũng sẽ không lại gây chuyện thêm, vài ngày nay chúng ta cũng có giải thích cho quan khách nghe khúc những danh mục công việc của các cô nương, sau khi bọn họ tuân thủ mới cho bắt đầu diễn, Tiểu Long có chút ngoài ý muốn trả lời, hắn không nghĩ tới, công tử quan tâm hết thải việc trong lâu như vậy. Đặc biệt bọn họ đều là hạ nhân, là người mà chủ tử không cần quan tâm để ý đến nhưng nàng lại quan tâm, ân cần thăm hỏi thật lòng, lại không để tâm đến phương diện tiền bạc, trong lòng hắn nhất thời cảm kích vạn phần, ừm, không có chuyện gì là tốt rồi, nếu thực sự có người không tuân thủ quy củ, cứ việc đánh đuổi ra, có việc gì ta sẽ phụ trách, thương lung tình mặt không biểu cảm nói, cả người, tản mát ra một loại khí phách không giận mà uy Làm cho người ta bất chi bất giác bị thuyết phục Lập tức lại nói thêm một câu Nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện Đánh không lại đám kia Trước hết bảo vệ mạng quan trọng hơn Nhớ không cần cậy mạnh Hiểu chưa Vâng, vâng Thuộc hạ đã biết Tiểu Long vừa nghe xong lời nói của thương lung tình Hai tròng mắt xuất hiện một chút lệ quang Hắn không nghĩ tới công tử thế Nhưng lại để ý bọn họ như vậy Cái gì mà nếu xảy ra chuyện Bảo vệ mạng quan trọng hơn những lời này chủ tử khác sẽ nói sao? nếu hiện tại chủ tử là người khác, bọn họ đương nhiên sẽ không nói những lời kia. thứ bọn họ quan tâm chỉ có tiền bạc, mặt mũi, sao lại giống công tử? của bọn hắn lại quan tâm đến cả danh dự cùng tính mạng bọn hắn như thế chứ? dù sao, nếu thật có việc phát sinh, hết thảy cần phải cẩn thận ứng phó. thương lung tỉnh gật gật đầu, cùng mộng vũ ly khai tiểu lâu thiên tình. trước khi đi, không nói gì nhưng có chút buồn cười nhìn tiểu long. Tiểu gia hỏa này cư nhiên bởi vì lời của nàng mà cảm động thành như vậy, xem ra hắn cũng là một người có cảm tính, chẳng những cơ chí, lại còn có lòng biết ơn, tiếp qua vài năm nữa, có lẽ hắn sẽ là một trợ lực hiếm có. Tiểu thư, hình như có gì đó không đúng, mộng vũ ngồi ở trên xe ngựa, khi đi qua một rừng cây, nhìn phía trước một mảnh yên tĩnh, không khí thần kỳ quỷ dị, có chút lo lắng nói. Ừ, ta biết, trước đừng để ý, cứ tiếp tục đi, trong, con ngươi thương lung tình lóe qua một luồng thị xác, ánh mắt sắc bén bắn về phía rừng cây bên ngoài, bình tĩnh nói, bỗng nhiên, có mười mấy bóng đen từ trong rừng cây lao ra, tay cầm đại đao sáng bóng, trong đó một kẻ hung thần ác sát nói, ai là thương lung tình, lăn ra đây chịu chết cho lão tử, lát nữa ngươi đi trước, không cần để ý ta. Thương Lung Tình thấp giọng nhắc nhở Mộng Vũ, thần sắc vẫn lạnh nhạt chấn định như cũ. Không, tiểu thư, em không đi, như thế nào? Em có thể bỏ người lại chạy thoát một mình chứ? Mộng Vũ lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Đồ ngốc, không phải nói ngươi trốn, mà là muốn ngươi đi ra ngoài tìm viện binh. Hơn nữa ngươi ở trong này cũng chỉ trở thành gánh nặng của ta, ta sẽ không có chuyện gì. Thương Lung Tình nhìn tâm tính bảo hộ chủ tử của Mộng Vũ, trong lòng ấm áp. An Vũi thuyết phục nói, kỳ thực nếu là chiến đấu gần đối thủ, mình nàng đối phó mười mấy người không có vấn đề gì, nhưng để ngừa vạn nhất, chỉ có thể. Nói Mộng Vũ rời đi, không cần phải lo trước lo sau, hơn nữa, võ công mười mấy người này thế nào, nàng cũng không rõ, Nga, Tiểu Thư, làm thế thật sự có thể được sao? Mộng Vũ có chút lo lắng nói, lúc này, lại thống hận bản thân vì sao không biết võ công. Nếu biết võ, hiện tại sẽ không bị động như thế, đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, đến cùng kẻ nào là thương lung tình, nhanh chóng ra đây chịu, chữ chết còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, chỉ nghe a một tiếng, cổ của hắn đã rắt một chiếc lá cây, thân mình thẳng tắp ngã xuống đất, đồng bọn khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt xuất hiện thần sắc khẩn trương, này, đây là có chuyện gì, vì sao bọn họ không cảm giác được tồn tại một tiên nội lực nào? Mà hắn cứ như vậy, đi mau, thừa dịp khi bọn họ ngây người, thương lung tình lớn tiếng thúc giục mộng vũ chạy đi, bản thân lại xuất hiện trước mặt bọn họ, thần sắc lạnh nhạt, hàn quang trong con ngươi đen bóng khiếp. Người bắn ra, toàn thân lộ ra một cỗ lệ khí làm người khác chấn động thần kinh em uốn mạng, của ta, trước tiên cần phải xem xem các ngươi còn có mạng hay không đã, ngư khí cuồng vọng, tư thái ngạo nghế, thanh âm lãnh liệt, nhấn rõ từng chữ một lạnh như băng. Lập tức, dùng tốc độ kinh dị, bổ pháp quỷ dị, đến gần mười mấy bóng đen, trùy thủ trong tay tùy thân mà huy động, một đao một mạng, nói không nên lời nhanh, ngoan, chuẩn, a, a, trong rừng cây xuất hiện tiếng kêu thảm, thiết vang dội tiếng kêu sợ hãi, chờ đa số người hắc y phản ứng lại, đã có hơn một nửa đồng loã ngã xuống đất mà chết, bọn họ trong lòng kinh sợ không thôi, nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch gì? Cư nhiên có thể nhanh chóng giải quyết nhiều người bọn họ như vậy, hơn nữa không dùng nội lực, không phải nói nàng chỉ là một nữ tử, sẽ không có lực phản kháng sao, chẳng lẽ tin tức nhầm lẫn, đáng chết, bọn họ cư nhiên bị lừa, còn trở thành người trên bàn thịt, tất cả cùng sông, lên, mau giết nàng, không biết trong đó có người nào, nhìn thấy đồng bọn mình ngã xuống đất, tức giận không thôi, lớn tiếng quát to, mấy người đồng loạt huy động đao trong tay, phát ra nội lực. Bộ tới thương lung tình, thương lung tình thấy tình hình này, thầm kêu một tiếng, nguy rồi, thật đúng là bị nàng nói chúng, một khi bọn họ sử dụng nội lực, công kích ở cự ly xa, nàng quả thật trở thành bị động, thân mình nhẹ nhàng né tránh, nhưng cũng không thể tránh hết, cánh, tay không cẩn thận bị một đau cắt qua, máu chậm rãi chảy ra, nhưng thương lung tình cũng không thèm để ý, chút vết thương nhỏ này không tính là cái gì, kiếp trước khi nàng ra ngoài nhận nhiệm vụ. Phải chịu qua thương thế nghiêm trọng còn nhiều hơn nhiều, trong lòng lại đang tính toán giải quyết nguy cơ trước mặt như thế nào, kẻ nào dám động đến nương tự bổn tọa, muốn chết, ngay lúc thương lung tình đang suy tư nên làm thế nào để đối mặt với khốn cảnh này, trước mặt, liền bay ra một bóng dáng màu lam, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc, từng chữ rõ ràng nhưng lạnh như băng, phi thân tiền đến, nắm lấy eo nhỏ của nàng, một tay khác chuyển động đánh tới mấy hắc y nhân kia. Mọi người vừa nghe xong, đều ngây ngẩn cả người, nữ tử này không phải là tiêu giao vương phi sao, thế nào lại trở thành nương tử của nam tử mang mặt nạ này rồi, mặt nạ, này, này không phải là kỳ môn môn chủ sao, tất cả đồng loạt ngốc lăng, sinh mệnh tùy theo trưởng phong, mà biến mất, người người mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, hét lên một tiếng rồi ngã gục, nàng bị thương, dịch thủy hàn sắc mặt lạnh nhạt. Khi ánh mắt nhìn về phía cánh tay bị thương của thương lung tình, con người thâm thùy lóe qua một tia đau lòng, ánh mắt sắc bén quét về phía mấy cỗ thi thể, rất muốn bầm thay vạn đoạn bọn chúng, ách, không có việc gì, không chết được, thương lung tình không nghi tới gặp được hắn ở chỗ này, mặc dù trong lòng cảm kích, nhưng, sắc mặt lại lạnh lùng, lập tức tránh thoát ốm ấp của hắn, lấy ra dược cầm máu trong áo, xé một góc áo, cột trên cánh tay bị thương. Động tác nhanh mà thuần thục, nhìn không ra là người đã học qua, nhưng lại làm liền mạch lưu loát, dịch thủy hàn hơi hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc thương lung tình động tác thuần thục như thế, căn bản không giống như nữ tử thông thường, nàng rốt cục là đã trải qua chuyện gì, mới có thể chấn định đối mặt với chuyện này như thế, làm sao? Người xuất hiện tại nơi này, sau khi thương lung tình xử lý tốt cánh tay bị thương của mình, liền nghi hoặc mở miệng hỏi. A, nương tử, ta cứu nàng, chuyện này nên lấy thân báo đáp nha, dịch thủy hàn thu hồi nghi hoặc trong lòng, bỏ qua lời nói thương lung tình, lại nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng, khóe môi hơi hơi nhất câu, lộ ra nụ cười tà mị, xuất khẩu chiếu tức nói, ngươi, thương lung tình hiển nhiên không nghĩ tới dịch thủy hàn sẽ nói ra lời như thế, lại nhất thời, ngẹn lời, ngây người xong, bỗng nhiên cười, môi đỏ mọng dừng lại trước môi của hắn. Nhẹ nhàng thổi khí, lại quyến rũ hướng vành tai của hắn, phun ra luồng khí ấm áp, giống như đang nhẹ nhàng tán tỉnh, người xác định muốn ta làm vậy sao, dịch thủy hàn sừng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ phản ứng như thế, hoàn hồn trong chốc lát, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, môi mỏng khêu gợi những một tầng mê muội, mang theo một nửa mặt nạ màu bạc sáng lên, khuôn mặt bày ra sự cao quý cùng, tao nhã, ta mị lại khí phách nói. Thiên hạ này không có người ta muốn lấy lại lấy không được, nàng cũng như thế, phải không, ta đây thử xem thế nào, thương lung tình không hề để ý tới dịch thủy hàn, hắt ra hai tay bên hông nàng, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, một mặt chấn định, bước sen nhẹ nhàng mà đi, dịch thủy hàn như thế nào lại dễ dàng như vậy để lỡ mất cơ hội, khinh bạc, thân hình trượt lé, hai tay nắm ở eo nhỏ thương lung tình, gắt gao chế trụ nàng, lúc nàng, còn chưa kịp phản ứng. Thân mình hạ xuống, nhẹ nhàng lướt qua, nhẹ giọng nói, ta đưa nàng trở về, vừa về tới tiêu giao vương phủ, tiến vào trước cửa lung trúc viên, không lâu, thương lung tình liền gặp được mộng vũ đang sốt ruột chạy qua phía nàng, mang theo tự trách cùng sắc mặt hổ thẹn lại mừng đến phát khóc nói, tiểu thư, người không có việc gì thật tốt quá, mộng vũ thật vô dụng, không bảo hộ tốt tiểu thư, tốt lắm, ta không sao, ngươi không cần lo lắng, trước nghỉ, ngươi đi. Thương lung tình nhìn mộng vũ, trong lòng ấm áp, nguyên lai like được người khác quan tâm, lo lắng cũng là cũng hạnh phúc như vậy, sắc mặt tự nhiên cũng trở nên nhu hòa, cười khẽ an ủi nói, lúc này, đã hoàn thành xem nhẹ bên người còn có một nam tử yêu nghiệt đang nhìn nàng, nương tử, vì sao nàng chỉ nói chuyện ác độc đối với ta thôi chứ, như vậy khiến vi phu rất thương tâm nha, biểu cảm dịch thủy hàn vô cùng vô tội cùng ủy khuất, ai oán nhìn thương lung tình. Đồng thời đáy lòng cũng tràn ngập một cỗ nhu tình chua sót, ách, ngươi, làm sao ngươi còn ở chỗ này, thương lung tình hiển nhiên đã quên hắn còn ở đây, nhìn dịch thủy hàn, vẻ mặt hắc tuyến, lạnh lung mở miệng, thằng nhãi này thật đúng là biết cách diễn trò, Người không biết, thật đúng là cho rằng hắn bị nàng khi dễ thật thảm thương, nha, nàng xem, lại hung dữ với ta nữa, dịch thủy hàn một bộ dáng chính là ngươi đang khi dễ ta, Nửa đáng thương ngốc ra, giống như không, cam lòng, ai oan lên tiếng một lần nữa, nương tử, là ta cứu nàng, nàng thực sự qua cầu rút ván sao, ngươi, ta cần ngươi cứu ta sao, ai bảo ngươi sen vào việc của người khác, thương lung tình bị hắn trêu đùa như vậy, dở khóc giở cười, đột nhiên trong lòng trở nên căm tức, tự mình cũng không biết vì sao, bật thốt ra, nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng lại cảm thấy có chút quá đáng, muốn thu hồi đã không kịp nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lại nói thêm một câu tính: ta nợ ngươi một lần nhân tình, về sau có cơ hội nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ai kêu nàng là nương tử của ta chứ, ta cũng không giống như người nào đó tâm sắt đá như vậy. Nếu không hôn ta một cái làm thù lao đi. trong con ngươi dịch thủy hàn bi thương cùng bất đắc dĩ trượt lóe lên, thần sắc lại bắt đầu chưa tự nói. Đương nhiên cũng xem nhẹ nhân tình trong lời của thương lung tình, ương, thương lung tình không nghĩ tới dịch thủy hàn hội như yêu cầu này, còn chưa kịp, phản ứng, đã bị hẳn ôm trọn trong lòng, môi son lạnh như băng đặt trên đôi môi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng mà sâu sắc hôn, rồi nhanh chóng tránh ra, trước khi thương lung tình chưa kịp tức giận, thân hình đứng lên, mang theo sung sướng thỏa mãn cười, lại giống như chợt nhớ ra chuyện gì, nói, ta đi trước. Thương lung tình nhìn bóng dáng đi xa, vẻ mặt hạc tuyến, khóe miệng mím chặt, lại bị thằng nhãi này chiếm tiện nghi, nhìn ngọc bội trong tay mới giật xuống ở bên hông. Hắn, trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao luôn cảm thấy thằng nhãi này cùng tiêu Gia vương yêu nghiệt kia có chút giống nhau, hơi thở, còn có, lúc này dịch thủy hàn, căn bản không biết thân phận của hắn đang bị thương lung tình hoài nghi, hơn nữa thương lung tình, bộ dạng của hắn lại bị hủy thành một tiểu tử vô lại. Giả ngốc trong mắt người bên ngoài hắn luôn lãnh huyết vô tình, kiêu căng ngạo mạn, bất cẩu ngôn tiếu, trời sinh tính khiết phích, không gần nữ sắc, xinh đẹp, thị huyết, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, một hình tượng khí phách cường giả chân chính, ở trong lòng giả ngu, bộ dáng phóng đã không kềm chế được, mà hình tượng này, nói cho bất kỳ một ai nghe, cũng không ai có khả năng tin tưởng là dịch thủy hàn nổi danh thiên hạ, tả hữu hộ pháp luôn luôn đi theo cách đó không xa. Nhìn dịch thủy hàn như vậy, đã sớm ngốc lăng hóa đã tại chỗ, quả thực không biết dùng từ gì để hình dung kinh ngạc trong lòng bọn họ, bọn họ tuy, rằng biết ra đối với thương lung tình đặc biệt, nhưng đặc biệt này cũng thật sự quá lớn a hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng bi ai, ra à, ngài chú ý một chút đi, hình tượng của ngài đâu, hình tượng đâu, có còn hay không a đây chính là gia cao cao tại thượng mà chúng ta sùng bái sao chứ. Cái gì, thất bại, tất cả còn bị diệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một thanh âm kiều mị lại bén nhọn ẩn chứa không thể tin vang lên, chuyện này cũng không rõ ràng lắm, nha, nàng nói, chẳng lẽ nàng ta thật sự được ký môn bảo hộ, nam tử cũng là vẻ mặt hoài nghi nói, chính là không thể hiểu được rõ ràng, chỉ là muốn mạng của một nữ tử thôi, mà sự tình cũng thay đổi bất ngờ, làm cũng không xong chuyện, không được, không thể cứ để như vậy. Mong y biện pháp khác đi, trên mặt nữ tử lóe ra tinh quang ngoan độc, không loại bỏ được thương lung tình, à không thể cho qua, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở được chuyện của à, nhiều năm nhường nhịn như. Vậy, vì chút giờ phút này, nhất định không cho phép nữ nhi của tiện nhân kia dễ dàng, như thế lấy tài sản vào tay được, ta sẽ tìm mấy cao thủ khác thử xem. Nam tử có chút trần chờ nói, thật không biết lần này có thể thành công hay không, mà làm như vậy đến cùng có đúng hay không? tuy rằng nghĩ đến số tài sản đó nhưng tốt xấu gì cũng không phải của mình trong lòng cũng không nỡ a mau chóng làm đi bằng không sắp đến sinh thần lão gia hỏa kia rồi lại muốn hạ thủ sẽ không còn kịp nữa mất nữ tử vẻ mặt không cam lòng căm giận nói lập tức lại chuyển thành bộ dáng ôn nhu hiền thục có chút vui sướng nói tiếp qua vài ngày doanh nhi qua mười lăm có thể giúp nàng tìm nhà tốt để gả rồi a chuyện này muốn tìm thế nào Nếu không hay là tìm trong đám thượng khách tham gia thọ yến của lão gia hỏa kia thì sao, nam tử cười đề nghị, ừ, cũng được, chúng ta giúp doanh Nhi tìm cái gia đình tin cậy lại có quyền thế, như vậy, về sau, cũng có chỗ dựa vững chắc, bảo đảm mọi chuyện, nữ tử có chút ý vị thâm trường nói, ở trong lòng lại tính toán nhận thức người, bao nhiêu người có thể dựa dẫm được vào, được, dù sao còn 10 ngày, chúng ta chậm rãi chọn. Không vội, ừm, bất quá hiện tại thiếp mời đều đã phát ra ngoài, ta cũng trước tiên cần phải xem xét một chút, đến lúc đó mới có thể thuận lợi quan sát, đúng vậy, đến lúc đó nói doanh nhi tự mình nhìn một chút, sau đó chúng ta quyết định luôn. Tốt, cứ quyết định như vậy, hai người rõ ràng là đang thương lượng, bàn kế hoạch, tính toán, trong lòng nào có một phần vì quan tâm đến nữ nhân của bản thân, đồng thời tưởng tượng về sau cứ như vậy cuộc sống tốt đẹp tràn ngập ánh sáng. Nhưng đâu ai biết rằng, sau khi bọn họ bắt đầu gặp được thương lung tình, cuộc sống cũng không tốt đẹp như tưởng tượng, tiểu thư, thương phủ đưa đến một tấm thiếp mời, là đại thọ 50 tuổi của lão gia, mộng vụ cầm thiếp mời trong tay, nhìn thương lung tình ngồi ở trên băng đá đang nhàn ăn điểm tâm, cao hứng nói chuyện, Nga, đại thọ, vậy ngươi đi chuẩn bị một phần lễ vật đi, thương lung tình mặt không biểu cảm nói, tuy rằng từ lúc nàng đến thời không này. Còn chưa thấy qua người gọi là cha như thế nào, đương nhiên cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng nàng biết, ngoài kia đồn đãi thương mình rất thương yêu nguyên chủ, nếu sự thật đúng như những lời nói kia, nàng cũng không nên không để ý đến người. Cha yêu thương con này, dạ vâng, thưa tiểu thư, Mộng Vũ hiển nhiên rất hưng phấn, nghe thương lung tình nói chuẩn bị lễ vật, lập tức đáp ứng, đúng rồi, Mộng Vũ, thương phủ trừ ngươi ra, ở ngoài còn có ai đối đãi thật tâm với ta. Thương lung tình trầm tư một hồi, vẫn là hỏi ra miệng, nàng không có trí nhớ nguyên chủ, tự nhiên phải dựa vào chút tin tức của người khác nói lại, ách, tiểu thư, ngoài lão ra cùng nô tỳ ra, cơ hồ là không có ai mộng vũ nhíu mày, nhẹ nhàng, nói, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, tiểu thư, còn có một người bảo mẫu, bà là người của mẫu thân tiểu thư, nhưng mà hiện tại không biết còn có trong quý phủ hay không. Phải không? Vậy đến lúc đó đi thương phủ nhìn lại một chút, con có, không phải ta từng nói với ngươi, ở trước mặt ta không cần tự xưng là nô tỳ gì đó sao? Đã quên? Thương Lung tình khẽ nhíu mày, không vui nhìn Mộng Vũ. "Ách, vâng, Mộng Vũ biết sai rồi." Mộng Vũ vội vàng đáp, trong mắt lóe lên ánh sáng, nàng không nghĩ tới tiểu thư để ý nàng như vậy, cũng không coi nàng là hạ nhân, con muốn nàng không được tự xưng là nô tỳ. Tốt lắm, về sau nhớ rõ là tốt rồi, ngươi trước đi xuống chuẩn bị lễ vật đi. Thương Lung Tình không nói gì vỗ vỗ tay, mấy cổ nhân thật đúng là tốt, tiểu thư mộng